sển tử tiểu tử ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại tiêu sơn tiến ganh trưởng đã bị đọc nhãn lòng chương thiết ngưu câu lấy cổ oai ngã trên mặt đất mặt khác hãm trận ganh các huynh để gặp được cũng đều cười ha hả nhào tới điệp la hán giống nhau đem tiêu sơn cấp đè ở tầng dưới chót khụ khụ khụ các người đây là muốn mệnh à tiêu sơn bị ép tới đỏ mặt tía tai trương thiết ngưu đám người đứng lên đem hắn bắt lại cười ha hả nói thành thật công đạo có phải hay không cưới vợ Tiêu Sơn. Nghe vậy, một chân mặt đen càng thêm đỏ. Đoàn người đều cho nhau quen thuộc, vừa thấy Tiêu Sơn này biểu tình, liền biết là có bà nương, một ít người tức khắc kêu rên lên, mặt khác một ít người ta cười giống to kêu to. Tiêu Sơn vô ngữ, phất tay nói, được được, ta cưới vợ, mắc mớ gì đến các ngươi à, làm cho như là các ngươi cưới vợ dường như. Hắn nói lời này khi, khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước kiều. Trương Thiết Ngưu cười to nói, tiểu tử ngươi, hiện tại nhân nhận người hận. Ngươi không biết mấy ngày nay ngươi vẫn luôn không trở về, đoàn người liền đoán nếu không phải cưới vợ, bằng không đã sớm lan trở về tới. Những cái đó tân binh viên không biết ngươi tính tình, đều còn chưa tin. Cho nên các huynh đệ liền đánh cuộc một phen, ngươi xem ngươi hiện tại thành thân, những cái đó thua bạc huynh đệ có phải hay không phải nhớ hận ngươi. Tiêu Sơn Kinh ngạc há to miệng, chỉ đoàn người một vòng, các ngươi còn tụ chúng đánh bạc. Hắn phất phức tay, xoay người đi nhanh đi. Ra ngoài, không được, ta phải đi tìm trương giáo úy tố giác các người đi. Người đi, người đi, trương giáo úy khá vậy đồ bạc. hắc hắc hắc đoàn người không có sợ hãi. Tiêu Sơn đôi mắt nhíu lại, hừ hừ cho rằng có trương giáo úy cho các người trống lưng, các người sẽ không sợ có phải hay không? Giám ta đây làm tiện đặt cược cũng không thể thiếu ta chỗ tốt, thắng huynh đệ, một đống rượu không thiếu được. Đoàn người cười ha ha. Đây là không thiếu được, chúng ta nhưng đã sớm nhớ thương sơn tử. Đại ca này đốn rượu mừng đâu. Trương Thiết Ngược cười xong sau cũng thò qua tới, câu lấy tiêu sơn cổ, như thế nào, bà nương tuấn không? Đi đi đi, lão tử sự tình cùng ngươi nhưng không quan hệ. Chính mình tức phụ hảo, chính mình biết là được, hắn nhưng bất hoa người khác nói. Tuy rằng phía trước ở doanh trại, cũng nghe đến mặt khác huynh để nói lên bọn họ cùng bà nương nhóm chuyện hai thô tục, nhưng đến phiên hắn hắn nhưng một chút cũng không nghĩ nói kia chính là chính mình tức phụ đâu trương thiết ngưu nói nha xem người bộ dáng này rất hiếm la à lúc này hắn càng thêm tò mò nhanh lên cấp các huynh đệ nói nói rốt cuộc như thế nào tuấn không tuấn phong không đầy đặn ở này đó tham gia quân ngũ trong lòng lớn lên tuấn không tuấn không sao cả mấu chốt là có thể sinh dưỡng có thể làm việc là được đương nhiên nếu là làng gia điểm trắng nên đại địa phương đại điểm về càng mỹ Cho nên này một chút thấy tiêu sơn như vậy hiếm là tức phụ, trong lòng liền suy đoán tiêu. Sơn tân tức phụ phỏng chừng là cái trắng trẻo mập mặt đại cô nương đâu. Những người khác cũng sôi nổi kêu to phụ họa, thúc giục tiêu sơn chạy nhanh nói nói tân tức phụ trương dị dạng. Quân doanh rốt cuộc đều là nam nhân, về nữ nhân đề tài liền đặc biệt hấp dẫn người. Tiêu sơn bị thúc giục không chịu nổi, chỉ có thể chi chi ô ô nói, lớn lên thực tuấn. Công mi mắt to, mặt bạch, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, con biết chữ. Tiểu tử ngươi khoát lát đi, này không phải tìm cái tiểu thư khuê. Các sao? trương thiết ngư không tin. Như vậy cô nương, con có thể tìm bọn họ này đó thô thư bên. Không tin đánh đổ, dù sao ta tức phụ so tiểu thư khuê các điều hảo. Tiêu sơn tức khắc <cười> kích động. trương thiết ngư vẫn là có chút không tin, chỉ cho rằng thật là tham gia quân ngủ ba năm, hẹo mẹ tái điêu thuyền bất quá thấy tiêu sơn như vậy kích động cũng không lại đậu hắn vỗ vỗ tiêu sơn bả vai được rồi ta không vì khó ngơi cùng ngươi nói đứng đắn chúng ta muốn đổi địa phương tiêu sơn nghe nói lên chính sự trên mặt ý cười thối lui lộ ra vài phần nghiêm nghị thần sắc những người khác cũng buông trong tay việc vây lại đây ngồi ở cùng nhau cái này danh chướng bên trong đều là thuộc về trương thiết ngưu quảng bởi vì trương thiết ngưu có tư lịch thập phần vũ dũng hơn nữa nhận biết mấy chữ cho nên hiện giờ đã là bách phu trưởng tiêu sơn tuy rằng chỉ là cái ngũ trưởng chính là trương thiết ngư liền tin hắn hơn nữa hai người đều là giống nhau có thể đánh cũng xưng hãm trận danh xong hùng cho nên ngày thường đoàn người có chuyện đều sẽ nghe bọn hắn nghị luận nghị luận trương thiết ngư vẻ mặt nghiêm túc chạm ganh gác đội người trở về nói mọi dựa gần nhất thực không thành thật nhìn là có đại động tác chúng ta hãm trận danh tuy rằng vẫn luôn là xung phong nhưng là lần này giáo úy nói chỉ làm một hàng đi, mặt khác hai hàng đều tưởng rắn cơ hội này đi uy phong uy phong. ta tuy rằng muốn đi, nhưng là cũng muốn nghe xem các huynh đệ ý tưởng. rốt cuộc nói là đi uy phong uy phong, kỳ thật chính là đi đương tiên phong đội. cũng chỉ có hãm trận danh nơi này ngư nhân mới vừa nói ra nói như vậy tới, đổi làm giống nhau danh, đó là có thể trốn liền trốn. đại đường nội quy quân đội là năm người làm bạn, mười người vì cái, trăm người vì hành nói cách khác, lần này cũng chỉ có thể làm một trăm người đi đinh kim. rốt cuộc hãm trận danh đều là tinh nhuệ, không thể lập tức thiệt hại quá nhiều. hơn nữa người nhiều dễ dàng rút dây động rừng, bất quá ít người, nguy hiểm hệ số cũng càng cao. đối với hãm trận danh tới nói, đây là cơ hội, lại cũng là một lần thập phần nguy hiểm nhiệm vụ. tiêu sơn yên lặng vô ngữ, hắn vừa rồi còn tưởng rằng đoàn người thu thập đồ vật chỉ là thông thường đóng quân thay quân mà thôi. Không nghĩ tới, lần này là thâm nhập địch nhân bụng, một mình chiến đấu hăng hái. Nếu là dĩ vãn, hắn trần trụ một người, tự nhiên là không có gì băn khoăn, chính là trước mắt lại cũng có chút do dự lên. Rốt cuộc chính nhi còn ở. Nhà chờ hắn trở về đâu? Nếu là hắn đã xảy ra chuyện, chính nhi về sau nhưng làm sao bây giờ? Trương Thiết Ngưu xem tiêu sơn không phản ứng, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, lại có vài phần hiểu rõ. Dù sao cũng là có ra thất người. Trong lòng hiện giờ cũng có vướng bận, đoàn người đều trầm mặt một trận, cuối cùng một cái thập trưởng nói, vẫn là bác phu trưởng nói làm sao bây giờ đi, bác phu trưởng nói đi, chúng ta liền đi. Những người khác kỳ thật cũng liền như vậy một thi do dự, này một, chú có người hạ quyết tâm, liền cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, bác phu trưởng quyết định, người nói đi, chúng ta huynh đệ liền đi. Tiêu Sơn lúc này mới bừng tỉnh lại đây, thầm mặt chính mình thế nhưng có một ngày cũng bắt đầu tích mình sợ đã chết. Trong lòng ảo não chính mình không có can đảm nhi, sau đó vẻ mặt kiên quyết nhìn Trương Thiết Ngưu, bách vua trưởng, chúng ta đi thôi. Các huynh đệ mấy năm nay cũng lại đây, chúng ta hãm trận danh nhưng không một cái nạo loại, chúng ta hành. Cũng không có một cái tham sống sợ chết. Sơn Tử Ca nói rất đúng, chúng ta không sợ chết. Dù sao người chết điểu hướng lên trời, này trăm mấy cân thịt chính là đâm, cũng có thể đâm chết những cái đó mọi vợ. Mọi vợ tính cái giấm, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Đúng vậy, tới một cái, ta liền chém một cái. Bọn họ mã không tồi, ta vừa lúc giống thay đổi mã. Thấy đoàn người tình cảm quần chúng xúc động, trương thiết ngưu trong lúc nhắc thời cũng hà quyết định. Không quan tâm thế nào, phụ. Quý hiểm trung cầu, đều là già tới tham gia quân ngũ nổi tiếng, ai không kế thăng quan phát tài tâm tư. Làm cho bọn họ này, đó hán tử nhóm giống mặt khác danh làm như vậy cả đời bình thường đại binh. Bọn họ nhưng không vui. Khác không nói, bọn họ hãm trận ganh gia tới, đi bên doanh, kia kém gọi nhất cũng là cái ngũ trưởng mình. Lần này cần là nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ chính là đầu công. Lặng, lần này cơ hội cần thiết tranh thủ lại đây. Chờ mọi người tan đi tiếp tục thu thập hành lý, trưởng. Thiết ngư cũng đem tiêu sơn gọi vào hết nợ ngoại. Sơn tử, lần này ngươi đừng đi. Ngươi vừa mới trở về, ta cùng giáo ý nói nói, ngươi liền lưu tại doanh tính. Tiêu Sơn nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, sắc mặt kích động nói, vì cái gì không cho ta đi, chúng ta gần nào thứ nhiệm vụ ta khéo chân sau. Trương Thiết ngưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, chấn an nói, đừng nóng vội, ngươi nghe ta cho ngươi nói. Ngươi rốt cuộc mới thành thân, trong nhà tức phụ còn không có lưu nhi tử đi. Ngươi không vì chính, mình ngẫm lại, cũng đến vì trong nhà bà nương ngẫm lại. Tiêu Sơn nhất thời vô ngữ, nhớ tới phòng trinh đưa hắn rời đi thời điểm lưu luyến không rời ánh mắt. Trong lòng tức khắc đau xót hô hấp cũng rồn dập lên, trong chốc lát lại khôi phục bình tĩnh, như là làm da nào đó quyết định giống nhau, mặc kệ thế nào, ta cần thiết đi. Các huynh địa ở vết đau thường đánh mọi vợ, làm ta tránh ở trong nhà làm dùa đen rút đầu, về sảo cả đời đều không dám ngẩng đầu. Đến nỗi trong nhà, nàng là cái thức đại. Thể, cũng biết ta là làm gì, sẽ không oán ta. Ta nếu là cái nạo loại, cũng không xứng với nàng. Trương Thiết Ngưu thấy hắn tâm ý đã quyết. Cũng biết này cuộc tính tình là khuyên bất quá tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hành, kia chúng ta huynh đệ cùng đi. Ta còn cũng không tin, liền chúng ta những người này, còn đánh không lại những cái đó ăn cỏ mọi vợ. Hãm trận danh ba cái hành chi gian đều cho nhau cạnh tranh lận này, tiên phong nhiệm vụ cơ hội. Làm hãm trận danh giao ý, trương định nam trong. Lòng tự nhiên là thập phần vui sướng. Chính mình các binh lính nghe chiên tắc hỉ, không sợ sinh tử, đây là một kiện kiêu ngạo sự tình. Cũng là chiến tranh thắng lợi ưu thế. Trải qua một phen suy nghĩ, Trương Định Nam cuối cùng vẫn là phái ra Trương Thiết Ngưu này một hàng đi ra ngoài. Rốt cuộc hãm trận danh song hùng cũng không phải là ăn chay, Trương Thiết Ngưu làm người trầm ổn tự nhiên không cần phải nói, Tiêu Sơn Vũ Dũng cũng là toàn bộ danh mọi người đều biết sự tình. Trên thực tế, nếu không phải hắn không biết chữ, hiện giờ cũng là cái vách phu trưởng. Trương Định Nam Hạ quyết tâm, lần này cần là Tiêu Sơn trở về. Không quan tâm dụng cái gì biện pháp, đều phải làm hắn đọc sách biết chữ. Này vừa đi chính là mấy tháng, vì làm này đó xung phong các binh lính an tâm, tiền lương trước tiên đã phát ba tháng, mặt khác còn nhiều phát một tháng làm khen thưởng. Dĩ vãng đoàn người cầm tiền lương, nhiều ít đều sẽ trừa chút chính mình dự phòng, lần này lại đều trong lòng hiểu rõ mà không. Nói ra một văn không lưu, đều nhờ người mang về cấp người nhà dùng. Tiêu sơn nắm trang bạc phải đỏ, bên trong có bốn lượng bạc. Nếu là hắn có thể trở về, tự nhiên là không thể thiếu ban thưởng cùng chiến lợi phẩm. Nếu là không thể trở về, giáo ý cũng sẽ không bạc đại bọn hắn người nhà. Hắn hiện giờ đã thành ra, này đó chỗ tốt tự nhiên đều là để lại cho chính nhi. Có này đó bạc về sau nàng chính là tưởng tái giá, cũng dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến này khả năng tiêu sơn đôi mắt nhịn không được. Đỏ lên, nắm tay nhéo gắt gao, hận không thể đem những cái đó, nhiễu loạn bọn họ bình tĩnh sinh hoạt mọi vợ đều cất chém thành tra. Tiêu Sơn rời đi trong nhà mới một tháng mà thôi, thời tiết liền bắt đầu trượt biến lạnh. Vào đông cũng không có gì việc nhà nông, Phùng Trinh tự nhiên không cần đi theo xuống đất làm việc, mỗi ngày trừ bỏ cùng Tiêu Diệu Diệu cùng đi trong núi Thải Thảo Dược, đó là ở trong nhà giáo thụ Tiêu Diệu Diệu học tự. Tiêu Diệu Diệu tư chức cũng không tính hảo, trung đẳng trình. Độ, cũng may rất tiến tới, mới hơn hai mươi thiên thời gian, liền đem thiên tử văn học thức thức bát bát. Đại tẩu, đại ca nhờ người mang theo tiền lương đã trở lại, người mau đi lãnh à. Tiêu dịu dịu cao hứng từ bên ngoài chạy tiến vào. Phùng Trinh đang ở trong phòng khâu vá bao cổ tay cùng bảo vệ đầu gối đầu gối hộ, nghe lời này, cũng kinh hỉ ngẩng đầu, có hay không thư từ trở về. Tiêu sơn này đi rồi một tháng, một phong thơ cũng chưa viết trở về. Phùng Trinh trong lòng có chút không dễ. Chịu. Muốn ở trước kia, yêu đương ai mà không một ngày mấy cái điện thoại liên hệ à. Tới rồi nàng bên này, đều thành thân, một phong thơ đều không có. Giống như không có. Tiêu diệu diệu lắc đầu, thấy Phùng Trinh thất vọng, vội vàng nói, đại ca bọn họ bắt đầu mùa đông liền phải thay quân, đánh giá không được nhàn đâu. Tậu tử, ngươi mau đi lãnh bạc đi, ngươi không phải nói muốn đi Tốt Châu thành sao, vừa lúc lãnh tiền lương, quá hai ngày trong thôn liền phải xuất phát. Không có tin, có bạc. Cũng không thôi. Phùng Chinh đứng dậy vỗ vỗ trên người sợi bông, lại nói, kia mang tiền lương người khi nào đi, ta cho người đại ca mang điểm đồ vật qua đi. Giống như nói buổi trưa liền đi. Phùng Chinh gật gật đầu, đem bao cổ tay cùng chân hộ cấp điệp lên, dùng cái vải vụn bế lên tới, thuận tay mang theo đi ra ngoài. Lần này trong thôn có mấy hộ quân hộ, nhưng là chỉ có thiêu sơn bên này mang theo bạc trở về. Trong thôn mặt khác quân hộ vây quanh người nọ hỏi thăm các mọi nhà người tình. Hốn, rốt cuộc mỗi lần đều là một đạo mang về tới, lần này lại chỉ dẫn theo tiêu sơn một nhà trở về, này nhưng không thích hợp à, tiêu ra nguyện nghe xong động tỉnh, cũng sớm tại phùng trinh phía trước liền đi lấy tiền lương, bất quá bởi vì người nội được tiêu sơn dặn dò, khuyên càng mãi cũng chưa nhả ra, lăng là chờ đến phùng trinh lại đây. Đưa bạc người thập phần tuổi trẻ, lớn lên thập phần cơ linh, bên người còn nắm một con ngựa. Nghe nói phùng trinh là tiêu sơn tức phụ, chạy nhanh vài bước. Qua đi, đem đâu ở trong ngực vải đỏ vào đưa qua, tẩu tử, đây là sơn tử đại ca làm ta tiện thể mang theo trở về, nói làm tẩu tử đừng tăng cường chính mình, nên chi tiêu liền chi tiêu, này lập tức muốn ăn Tết, cũng đi làm mấy bộ quần áo mấy xuyên xuyên. Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng nóng lên, chạy nhanh cười nói tạ, vị này huynh đệ, vất vả ngươi, Đi trong nhà uống ly trà nghỉ chân một chút đi, người nọ chạy nhanh xua tay, không được không được, ta này còn có mấy cái thôn muốn chạy, cũng. Không thể chậm trễ, Phùng Trinh thấy thế, cũng không hảo cưỡng cầu, đem trong tay bố bao đưa qua, ta cấp Tiêu Sơn làm điểm phòng lạnh tiểu đồ vật, còn thỉnh cầu huynh để hỗ trợ mang qua đi. Phùng Trinh kỳ thật cạn muốn làm một kiện áo bông, nhưng nàng trong tay cái gì đều không có, muốn làm cũng làm không thành. Hơn nữa Tiêu Sơn sớm nói qua, trong, trong lòng có chút phức tạp. Hắn biết Tiêu Sơn là mới thành thân, cho rằng này tậu tử cùng Tiêu Sơn cảm tình cũng không thâm. Hơn nữa vừa mới nhìn phụng trinh bộ dáng này, càng là cảm thấy người như vậy không có khả năng đối tiêu sơn hảo. Trong lòng cũng không tính toán đem tiêu sơn sự tình nói cho tậu tử. Nhưng hiện tại nhìn này tiểu tậu tử đối tiêu sơn rất đê bụng, ai cũng không biết tiểu tậu tử biết tiêu sơn sự tình lúc sau, sẽ thế nào. Tính, vẫn là không nói. Miễn cho làm người trong nhà. Bạch bạch lo lắng. Tiếp đồ vật lại đây, trong miệng bảo đảm nhất định cấp đưa đến tiêu sơn trong tay đi. Bất quá lời này cũng chỉ là nói nói thôi. Rốt cuộc tiêu sơn bọn họ đã xuất phát, hiện giờ còn không biết ở nơi nào xác mọi vợ đâu. Thứ này, cũng không biết có hay không cơ hội đưa đến tiêu sơn trên tay đi. Như vậy tưởng tượng, người này trong mắt nhịn không được hiện lên một thề thương hại cùng đồng tình. Phụng Chinh nhìn hắn này ánh mắt, trong lòng chấn động, có chút tâm hoảng ý loạn lên. Lại muốn hỏi một chút, người này đã cưỡi ngựa thúc ngựa đi rồi kính khởi cho bụi làm các thôn dân đều theo bản năng lùi ra phía sau một bước trong miệng còn biên phun cho bụi này vội vã làm gì à ta còn không có hỏi rõ ràng ân nhà của chúng ta nhị đảng sao không đưa bạc trở về à này chỉ cấp tiêu ra tặng này sao hồi sự à nói chuyện chính là trong thôn ngưu đại thẩm nhà nàng con thứ hai ngưu nhị đảng cũng đi từ quân phùng Trinh nghe ngưu nhị thẩm nói trong lòng càng bất an chờ các thôn dân tan đi phùng trinh phủng rang bạc mỗ bao Thức thần trở về nhà, mới vào nhà, tiêu ngô thị liền ở nhà chính nói, sơn tử lần này lộng nhiều ít bạc đã trở lại. Phùng Trinh lúc này mới bừng tỉnh lại đây, thấy tiêu ra người đứng ở nhà chính, nặng nhíu nhíu mày, đem bạc đổi trong tay áo một tát, trước kia là nhiều ít, hiện tại chính là nhiều ít. Nên không phải nhắc rõ ràng sao, hừ, ta xem nhưng không giống, ngày xưa một lượng bạc tử, lần này nhìn cũng không ít. Quách thúy hoa ở, bên cạnh hát đệm nói. Nàng đã sớm thấy được, khi bố trong bao nhiêu không ngừng một lần bạc tử bộ giáng đâu Hơn nửa lần này chỉ chỉ cần cấp đại bá đưa bạc đã trở lại, ai đều biết này không bình thường, khẳng định là nhiều cho bạc. Phùng Trinh nói, các người biết này bạc so ngày xưa nhiều, liền không ai cảm thấy này kỳ quái sao? Liền nàng đều nhìn ra không thích hợp tới, nàng cũng không tin tiêu ra người không thấy ra điểm danh đường tới. Tiêu Ngô Thị sụn mặt nói, có cái gì kỳ quái, những... Việc này đều là sơn tử bọn họ sự tình, ngươi quản như vậy nhiều làm chuyện xấu sao, hiện tại bạc lấy ra tới, ngươi lấy ra một lượng bạc tử đi. Mặt khác giao cho ta, vừa lúc muốn ăn tết tiết, trong nhà tránh thiếu bạc đâu. Nghe được tiêu ngô thì lời này, phùng trinh khí biến sắc mặt. Này bạc là tiêu sơn mộ hôi và máu, các ngươi đều không quan tâm hắn, còn tưởng lấy bạc. Nương, việc này phía trước chính là nói tốt, tiền lương đều về ta, ngươi tưởng đổi ý. Tiền lương là một lượng bạc tử. Không quan tâm mấy lượng bạc, đây đều là tiêu sơn làm người cho ta. Phùng Trinh gom lại tay áo, xoay người hướng trong phòng đi. Thật là phiên thiện. Tiêu ngô thì khiến nơi nơi lấy cái trội, chuẩn bị đuổi theo đánh Phùng Trinh. Tiêu dịu dịu vội vàng lôi kéo nàng, nợ, ngươi đừng nóng giận, tẩu tử đây là trong lòng không thoải mái đâu. Đại ca đi lâu như vậy cũng chưa tin trở về, nàng lo lắng đại ca đâu. Ngươi còn giúp nàng, thật là khuyểu tay quẹo ra ngoài. Tiêu ngô thì tức giận nhéo. Nàng lỏ tai, đau tiêu dịu dịu thẳng nhíu mày, nương, đau. Phùng Trinh trở lại trong phòng, mở ra bố bao, nhìn bên trong bốn lượng bạc, trong lòng vẫn luôn băng băng nhảy. Nàng tuy rằng đối với tình huống nơi này không hiểu biết, khá vậy biết khá thường tức yêu. Hơn nửa trước kia cũng xem qua không ít phim truyền hình, bên trong những cái đó cảm tử đội, đều là gia nhiệm vụ phía trước, liền trước tiên phát tiền. Hơn nửa phát còn so ngày thường nhiều, lần này mặt khác quân hộ cũng chưa phát. Cũng chỉ có tiêu sơn đã phát, lại còn có phát nhiều như vậy, này không đều đối thượng sao. Từ xưa đến nay, cảm tử đội giống nhau liền không có có thể tồn tại trở về người. Phùng Trinh trong lòng không cấm có chút oán khí, đem bạc hướng trên giường một ném. Nàng là muốn cho tiêu sơn về sau thăng chức tăng lương, nhưng nàng không muốn làm quả phụ A. Bọn họ chính là tân hôn đâu, mới thành thân liền chạy tới đơn anh hùng. Này rõ ràng là không vì nàng suy nghĩ quá đâu. Đưa bạc có ích lợi gì, nàng? Lại không phải rớt tiền trong mắt. Như vậy tưởng tượng, Phùng Trinh trong lòng nhịn không được muốn khóc. Tuy rằng biết tiêu sơn chức nghiệp rất nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm tới cũng quá nhanh. Những cái đó mọi vợ, nàng liền tính chưa thấy qua, cũng nghe quá không ít. Ăn tươi nuốt sống mọi vợ, một đám nhân hung hãn thật đâu Tẩu tử, ngoài cửa truyền đến tiêu diệu diệu thanh âm, Phùng Trinh lau lau đôi mắt, đứng dậy đi mở cửa. Tiêu diệu diệu đi đến, thấy Phùng Trinh tâm tình không tốt Khuyên nhủ, tẩu tử, ngươi đừng nóng giận, ta nương chính là như vậy tính cách, ngươi đừng lý nàng liền hảo. Đối với nhà mình mẫu thân cách làm, tiêu diệu diệu cũng là dám giận không dám ngôn. Làm người con cái, nàng cũng không thể nói cái gì không tốt lời nói, đồng thời cũng xem bất quá <cười> nhà mình đại ca cùng tẩu tử bị người trong nhà khi dễ. Nàng cũng là cái minh bạch người, lần này đại ca đột nhiên tặng nhiều như vậy bạc trở về, chỉ sợ tình huống có chút không tốt. Nương lại nhớ thương đại ca. Này duy nhất để lại cho tẩu tử đồ vật, nàng cũng cảm thấy thất vọng buồn lòng. Đại tẩu, người ngày mai còn đi tuốt trâu sao? Đi, như thế nào không đi? Phùng Trinh hít vào một hơi, hắn bội hắn, ta cũng có chính mình sự tình muốn bận việc. Dù sao hiện tại lo lắng sinh khí đều là vô dụng, còn không bằng ấn nguyên kế hoạch tiến hành, mặc kệ tiêu sơn có chuyện gì, nàng cũng tổng sẽ không quá thảm. Tiêu dịu dịu sau khi rời khỏi đây, Phùng Trinh liền đem bạc đặt ở túi thơm, giấu ở rừng phía. Dưới góc tường một cái trong động, nàng hiện tại cũng không dám xem trọng tiêu ra người hạng cuối. Tục ngữ nói rất đúng, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, liền tính ở nhà, cũng đến đêm này bút bạc góc chấu đi. Nếu là làm những cái đó vô tâm không phổi đạt hư, mới thật là khóc không ra nước mắt. Tiêu ngô thì bởi vì Phùng Trinh không giao ra bạc, lại lấy nàng không biện pháp, buổi trưa nấu cơm cũng chưa làm làm Phùng Trinh kia một phần. Phùng Trinh cũng không tức giận, chính mình đi phòng. Bếp sinh hoặc làm ăn. Phùng Trinh chính thu thập đồ vật, từ hồng ngọc trộm đi đến, tẩu tự, ta cho ngươi để lại hai cái mặt bánh, ngươi ăn trước đi. Nói từ bên cạnh bàn trong nội lấy xảy ra chuyện trước phóng hai cái mẻ bánh. Phùng Trinh thấy nàng chủ động kỳ hảo, hơi hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Từ hồng ngọc cười nói, đại tẩu, kỳ thật ta phía trước liền tưởng hòa hảo hảo thuyết nói chuyện, chúng ta dù sao cũng là chị em dâu, cũng không cần như vậy xa lạ, chỉ là ta dù sao cũng là làm người tức phụ, thân bất do kỷ. Ngươi nhân đừng trách móc, cái gọi là rũ tay không đánh gương mặt tươi cười người. Phụng Trinh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không mặc lạnh tương đãi, chỉ là khẽ mỉm cười nhận lấy, đa tạ tam đệ muội. Từ Hồng Ngọc nhìn nhìn sân bên ngoài, thấy không ai, liền tiếp tục nói, đại tẩu, đại ca sự tình ngươi đừng lo lắng, các nhân tự có thiên tướng, đại ca mấy năm nay bình an không có việc gì, lần này cũng sẽ không có sự Đúng rồi, đại tẩu, ngày mai trong thôn muốn đi túc châu thành, ta cũng phải đi nhìn xem tướng công, vừa lúc đi trong níu tháp hương. Đại tẩu muốn hay không đi theo cùng đi, vừa lúc cấp đại ca cậu phúc. Thấy từ hồng ngọc thế nhưng thân thiện mời nàng cùng đi dân hương phụng trinh trong lòng càng thêm hoài nghi. Rốt cuộc phía trước từ hồng ngọc trước nay đều là không hiện sơn lộ thủy, ở nhà cũng là không thế nào nói chuyện. Này một chút như vậy thân thiện, cũng quá kỳ quái. Phùng Trinh trong lòng không thể không cẩn thận lên, cây gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, nàng cũng không dám coi thường cổ đại người tâm nhãn. Trong lòng tuy rằng hoài nghi, trên mặt lại cũng không hiện hiện ra, chỉ là cười nói, ngày mai ta đã cùng dịu dịu ước hảo, nếu là đội giảnh liền đi cấp tướng công cầu phúc, nhưng thật ra không xác định thời gian, vẫn là không chỉ hoảng tam để không có. Lần này Phùng Trinh thật đúng là nghĩ nhiều từ ông ngọc lần này thật đúng là không tâm tư khác phía trước nàng ở nhà không hiện sơn lộ thủy hơn nữa tiêu lâm cũng là cây có tiền đồ nàng căn bản liền sẽ không nghĩ trong nhà điểm này đồ vật bất quá hiện giờ nhìn phùng Trinh vào cửa trong lòng liền chú ý nổi lên đại phòng bên này nhị phòng kia hai vợ chồng vừa thấy chính là không tiền đồ nhưng đại phòng bên này phùng Trinh là tố tài ra ra tới chi thư đặc lý hơn nữa cũng cực kỳ có chủ kiến Đại ca Tiêu Sơn hiện giờ nhìn cũng có ý nghĩ của chính mình, không chuẩn về sau khi nào liền tiền đồ. Cho nên, từ Hồng Ngọc suy nghĩ vài ngày sau, liền cân nhắc cùng Phùng Trinh đánh hảo quan hệ. Dù sao cũng không ít khối thịt, về sau không chuẩn còn sẽ có chỗ lợi đâu. Chỉ là nàng không nghĩ tới Phùng Trinh thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng kỳ hảo, trong lòng liền có chút không dễ chịu, trên mặt miễn cưỡng cười cười. Vậy được rồi, ngày mai nếu là đại tổ có khác ý tưởng, chúng ta lại ước cùng nhau liền đi ra ngoài ngày thứ hai phùng trinh sáng sớm liền cùng tiêu diệu diệu mặc hảo giữ ấn quần áo cầm hương khô liền đi theo trăm thôn người xuất phát đi túc châu thành tuy rằng đã sớm biết đường xá xả xôi chờ chân chính lên đường phùng trinh mới biết được hiện thực xa xôi trong tưởng tượng tàn khốc dọc theo đường đi đường xá xóc nãy cũng liền thôi còn kẹt gió các loại đồ vật này những cái đó cát sỏi thổi đến trên mặt thật là giống nhau nhỏ giống nhau đau Mới không lâu sau, bao đầu bố đều thành mỏ xám. Đại tẩu nhìn dáng vẻ trước kia là không như thế nào ra xa nhà đi. Từ hồng ngọc cười nói, mặt nàng mực mà, mặt mãi trì gian mang theo vài phần khéo đưa đẩy, lúc này cố ý lộ ra vài phần thân thiện, làm Phùng Trinh cũng không hảo cử tuyệt, liền cười nói, nay vẫn là lần đầu tiên ra cửa. Trong trí nhớ, Phùng Trinh nhỉ xác thật là không ra qua xa nhà, vẫn luôn đại ở sơn nam thôn bên trong. Nàng biết nói sự tình đều là từ người khác trong miệng nghe tới. Từ Ông Ngọc nói, kia lần này đại tẩu cần phải hảo hảo xem nhìn. Túc Châu thành chính là chúng ta phương bắc đệ nhất đại thành, liền. Một ít người hồ đều ở bên trong này làm buôn bán đâu, nhưng náo nhiệt. Đúng vậy đại tẩu, đặc biệt là hiện tại ăn tết tiết, khẳng định so ngày thường còn muốn náo nhiệt đâu. Tiêu diệu diệu trên mặt lộ da hưng phấn thần sắc. Nàng tuổi tác tuy rằng tiểu, lại bởi vì mấy cái huynh trưởng duyên cứ. Cho nên đối bên ngoài thế giới một chút cũng không xa lạ. So với Phùng Trinh tới nói là, cũng coi như là kiến thức tương đối rộng khắp. Phùng Trinh nói, chúng ta không phải cùng mang nhân đánh giặc. Sao, như thế nào còn có thể lại đây làm buôn bán? Này không lo lắng thám tự sao? Không biện pháp, người hồ da lông có thể chống lạnh, chúng ta dùng được với. Hơn nữa người hồ cũng không ngừng mang nhân, còn có hôn người, ếp người. Tiêu diệu diệu nói lên này đó tới thuộc như lòng bàn tay thập phần quen thuộc Phùng chinh nghe cũng thập phần nghiêm túc đối với nạn tới nói này đó tin tức đều thập phần có lợi rốt cuộc bên này là biên thành về sau phải làm sinh ý không thiếu được vẫn là muốn kiếm người hồ bạc đâu dọc theo đường đi mấy người nói chuyện phiếm thời gian nhưng thật ra quá mau buổi sáng xuất phát mãi cho đến mặt trời lặn mới rốt cuộc thấy được tốt châu thành bóng dáng Đại ca trước kia chính là ở Tốt Châu đóng giữ, sau lại lại đi phía trước bão, lại sau lại liền càng thêm xa, nếu là từ Tốt Châu thành xuất phát, còn phải đi lên một ngày nhiều lộ trình đâu. Nghe Tiêu Diệu Diệu nói lên Tiêu Sơn, Phùng Trinh trong lòng ám ám, hướng tới ngoài thành phương hướng. Nhìn nhìn, Tiêu Diệu Diệu thấy thế, biết chính mình nói sai rồi lời nói, tức khắc có chút cầu quắp lên. Từ hồng ngọc vội vàng nói sang chuyện khác, hảo hiện tại đều chậm, chúng ta đi tiêu lắm đi. Hôm nay ở chỗ này dàn xếp một ngày, ngày mai lại đi chọn mua. Hả xe bò sầu, những người khác cũng sôi nổi ước hảo hậu thiên gặp nhau căng giờ, liền đều phân tán khai, từng người đi đến vậy nhờ bạn bè thân thích đi. Tiêu ra lão tam tiêu lâm thời trẻ liền tới nói tốt châu thành cho người ta làm trướng. Phòng tiên sinh. Nói là trứng phòng tiên sinh, trên thực tế cũng chỉ là một cái học đồ thôi, hiện giờ còn không có một mình đảm đương một phía. Bất quá đối với người trong thôn tới nói. Đây là một phần thập phần thể diễn công tác. Đương nhiên, công tác này còn phải ít với hắn cha vợ từ trướng phòng. Bất quá từ trướng phòng thời trẻ thân mình không tốt, chưa kịp đề bạc chính mình con rể chuyển chính thức, liền bị trổ nhân ra khiển về nhà dưỡng lão. Tuy rằng như thế, tiêu lâm cũng không dám. Chậm trẻ nhà mình tức phụ tư hồng ngọc. Hắn có biết, chính mình cha vợ bên kia còn có mặt khác tuyệt sống không dạy hắn đâu. Cho nên nghe được người gác cổng nói tư hồng ngọc tới. Chạy nhanh cùng những người khác chào hỏi, vội vàng vội ra tới nghênh đón chính mình tức phụ. Rất xa thấy, hắn ngay ngắn trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, hồng ngọc. Người muốn tới, như thế nào không đề cập tới trước mang cái tin lại đây, ta hảo đi tiếp ngươi. Lại nhìn từ hồng ngọc bên cạnh đứng tiêu dịu dịu, nhiêu. Mày nói, dịu dịu, ngươi nên cho ta đưa cái tin, ta điểm này chuẩn bị cũng chưa. Tam ca, ta, ta cũng không biết. Nàng nào biết đâu rằng tam tổ như thế nào đột nhiên muốn lại đây à, năm rồi như vậy thời tiết, nàng chính là đều không ra khỏi cửa. Từ hồng ngọc cười trừng hắn liếc mắt một cái, người quá dịu dịu làm cái gì, ta cũng là đột nhiên lại đây, nghĩa mau ngày Tết, cũng phải đi nhìn xem ra, bất quá chính yêu vẫn là mang theo tổ tử lại đây nhận nhận môn. Nàng nhìn phùng trinh, đây là đại tổ. Tiêu lâm nghe vậy, lúc này mới chú ý tới tứ ngồi tiêu dịu dịu, phía sau còn đứng một cái tiểu phụ nhân đâu. Hắn liếc mắt một cái xem qua đi, hơi chút ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới nhà mình đại ca thế nhưng tìm như vậy dung mạo tẩu tử, chờ từ hồng ngọc đẩy đẩy hắn, mới nói, gặp qua đại tẩu. Phùng Trinh nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Chào hỏi, Tiêu Lâm liền không lại để ý tới Phùng Trinh. Rốt cuộc hắn đối với Tiêu ra bản thân liền không có nhiều ít cảm tình. Đối với đại ca Tiêu Sơn cũng không có gì tôn kính cảm giác, trong xương cốt cũng chưa nói tới tôn trọng không tôn trọng. Tiêu Lâm chủ nhân là Tốt Châu Thành nổi danh nhà giàu La Ra, này La Ra chính là đến không được, cùng Tốt Châu Thành đại tướng quân phủ là quan hệ thông ra quan hệ, tướng quân phủ hiện giờ tướng quân phu nhân đúng là La Ra ra tới, tuy rằng là tục huyền nhưng là kia cũng là chính thức tướng quân phu nhân, cho nên La Ra tại đây Tốt Châu Thành là chân chính hoàng thân. Quốc thích Liên quan Tiêu Lâm như vậy phòng thu chi học đồ, đều hỗn son người bình thường muốn phong cảnh, chủ địa phương cũng có một cái đơn độc sân. Mấy người tới rồi Tiêu Lâm trụ chỗ ngồi, Tiêu Lâm khiến cho Tiêu Diệu Diệu tiếp đón Phùng Trinh, chính mình cùng Từ Hồng Ngọc đi phòng trong nói chuyện. Cũng không biết Từ Hồng Ngọc cùng hắn nói gì đó, ra tới sau Tiêu Lâm nhưng thật ra đối Phùng Trinh thái độ hảo vài phần, đưa ra đi ra ngoài ăn bữa cơm, buổi tối hắn đi phòng thu chi bên kia. Phòng xếp ngủ cả đêm, đem tòa nhà nhường ra tới cấp Phùng Trinh mấy người trụ. Ăn cơm thời điểm, Tiêu Lâm hỏi sự tình trong nhà. Hắn đã vài tháng không về nhà. Ngày thường vội, thư từ rất ít, nha nha nhưng thật ra rất ngoan, chính là ngày thường thấy không ngươi, lại quá chút thời gian, chỉ sợ liền ngươi đều nhận không ra đã trở lại. từ Hồng Ngọc nói nha nha, tự nhiên là nàng cùng Tiêu Lâm tiểu khuê nữ, hiện giờ mới một tuổi nhiều điểm. Tiêu Lâm nghe nói lên nữ nhi, trên mặt cũng có chút vui. Mừng, chờ cuối năm bận việc xong rồi, ta liền về nhà. từ Hồng Ngọc bất mãn nói, năm rồi cũng không gặp có năm nay như vậy vội. Tiêu Lâm cười nói, đối ta chủ nhân tới nói, này đương nhiên là càng vội càng tốt. Bất quá năm nay xác thật so năm rồi vội nhiều, đặc biệt là lương cửa hàng phòng thu chi, đã nhiều ngày nhưng không ngừng nghỉ. Phụng Trinh vẫn luôn không xem mồm, chỉ an tĩnh nghe hai người nói chuyện, nghe đến đó, nhìn không được hỏi, dừng chúng năm nay kém lương thực sao? Nàng, biết thời đại này, lương thực chính là mạng sống căn bản, chính là nàng ở Tiêu Ra Thôn. Cũng không cảm giác được người trong thôn kém lương thực, cho nên đối với Tiêu Lâm, nói loại này bốn phế mua sắm lương thực sự tình rất là tò mò. Tiêu Lâm tuy rằng không lớn nhìn chúng cái này đại tẩu, bất quá đối với từ hồng ngọc nói vẫn là nghe đi vào vài phần, lúc này cũng khiên nhận giải thích nói, hiện giờ bắt đầu mùa đông, mấy cái tiểu phường cũng muốn chọn thêm mua điểm lương thực ủ rượu, trời trời. Giá rét thời điểm là có thể bán ra giá tốt. Đặc biệt là những cái đó người hồ, nếu là không có chúng ta rượu, kia thật đúng là gian nan. Nghe được ổ rượu sự tình, Phùng Trinh giật mình. Phùng Trinh Kiếp, chủ chính là ở một cái có truyền thống ổ rượu công nghệ trấn nhỏ lớn lên, bên kia lớn lớn bé bé xưởng rượu không ít, rất nhiều điều này đây ra định vì đơn vị tiểu tử phường Nhưng là bởi vì là truyền thống công nghệ, hơn nữa sau lại không ngừng cải tiến trên thực tế ra tới rượu chất so một. Ít đại nhãn hiệu còn muốn hảo. Thậm chí hảo trúc đại nhãn hiệu sướng rượu đều là ở bọn họ bên này, treo biển hành nghề sinh sản. Phùng Trinh sau lại công tác công ty, chính là loại này treo biển hành nghề tính chất. Cho nên kiếp trước kiếp này, nói lên làm Phùng Trinh nhắc quen thuộc sự tình, đó chính là rượu. Phía trước Phùng Trinh cũng hưởng qua bên này rượu, kia vẫn là đêm động phong hoa trước ngày đó rượu ra bôi, kia rượu hương vị, sau rượu gạo hương vị còn muốn đạm, hơn nửa nhan sắc cũng có. Trúc vẫn đục một chút rượu hương đều không có nàng trong lòng còn tưởng rằng là tiêu ra ra nghèo cho nên mua chính là cái gì thấp kém phẩm tới ứng phó thôi hiện giờ nghe được tiêu lâm ở bên này nói lên ủ rượu sự tình trong lòng tự nhiên có chút ý tưởng chỉ là ý tưởng này còn không qua thành thục liền cũng không nói thêm nữa cơm nước xong lúc sau tiêu lâm liền mang theo phùng chinh cùng tiêu dịu dịu đi chính mình trong phòng ăn chí chính mình tắt mang theo từ hồng ngọc đi cha vợ trong nhà đi tá tốt cả đêm Thuận tiện làm từ hồng ngọc cùng người trong nhà trông thấy mặt. Buổi tối Tiêu Diệu Diệu cùng Phùng Trinh ngủ một cái trên giường, bởi vì đã đổi mới địa phương, hai người đều có chút ngủ không yên. Tậu tử, Tam Ca tính tình ngày thường đều như vậy, hắn đối ra người đều thái độ này, cho nên nguyên nhân đừng cảm thấy hắn không tốt. Trong bóng đêm, Tiêu Diệu Diệu giúp đỡ nói lên nhà mình Tam Ca lời hay. Hôm nay nàng cũng cảm giác được Tam Ca đối với đại tẩu lãnh đại. Trừ bỏ phía trước kêu một tiếng đại tẩu lúc sau. Liền vẫn luôn coi như đại tẩu không tồn tại giống nhau. Lạnh nhạt như là người xa lạ giống nhau. Tiêu diệu diệu lo lắng Phùng Trinh trong lòng không thoải mái, tóm được cơ hội liền giải thích một phen. Phùng Trinh trong lòng xác thật là có chút ý tưởng, lại không phải chính mình cảm thấy bị khuất, mà là vì tiêu sơn cảm thấy bị khuất. Cổ nhân chú ý trưởng tẩu như mẹ, để mỗi đối trưởng tẩu đều phải cực kỳ tôn kính, nàng cũng không nói làm tiêu lâm. Đối nàng cái này đại tẩu cung cung kính kính nhưng là nàng ở tiêu lâm trong mắt không thấy được một chút ít tôn trọng hoàn hoàn toàn toàn bỏ qua từ điểm đó có thể thấy được tiêu lâm đối với tiêu sơn cái này đại ca thật đúng là xem đủ nhẹ nàng là thế tiêu sơn cảm thấy bị khuất vì người trong nhà sớm liền đi tòng quân thì hai cái huynh đệ khiên lên trách nhiệm nhưng là người trong nhà lại như thế lạnh nhạt lấy đại diệu diệu ngươi cũng không cần giải thích kỳ thật ta đã sớm biết người trong nhà đối với đại ca ngươi cũng chưa coi như người một nhà xem Cha mẹ như thế, lão nhị một nhà cũng là như thế này, hiện giờ xem lão tam một nhà, kỳ thật cũng như vậy. Tậu tử, ngươi đừng như vậy tưởng. Tiêu diệu diệu thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Kỳ thật, kỳ thật cũng không đơn giản là đại ca, người trong nhà kỳ thật đều như vậy. Tiêu diệu diệu nhẫn đại hồi lâu, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Kỳ thật nhị ca cùng tam ca cảm tình cũng không được tốt. Tam ca cùng. Cha mẹ cảm tình cũng không tốt. Ta. Ta ở bọn họ trong mắt, cũng không tính thân cận. Thời trẻ cha không ở nhà, nương một người chiếu cố nhiều như vậy hài tử, chăm sóc bất quá tới, mấy cái huynh trưởng đều là chính mình lăn lộn lớn lên. Sau lại cha đã trở lại, đại ca liền đi rồi. Tam ca lúc ấy tuổi cũng tiểu, đi theo trong thôn một cái lão nhân học mấy năm tự, liền bị đưa đến trong thành đảm đơn học đồ. Cũng rất ít về nhà. Sau lại, người trong nhà chi gian, liền cũng càng thêm xa cách. Những việc này, tiêu dịu dịu là không nghĩ nói, nàng vẫn luôn trôn ở trong lòng, vẫn luôn nói cho chính mình, người trong nhà vẫn là người một nhà, là thân mật nhất. Cho nên mặc dù cha mẹ luôn là sai sự nàng lên núi đi hái thuốc, đối đại ca lạnh nhạt, nàng cũng vẫn luôn nói cho chính mình, này chỉ là tạm thời. Nàng cũng là vẫn luôn như vậy nói cho Phùng Trinh. Nàng nhắc không nghĩ chính là người một nhà tan. Phùng Trinh nghe những việc này, thở dài, không nói nữa. Tuy rằng biết tiêu ra người. Cũng không phải cô đơn đối tiêu sơn khắc nghiệt, nàng trong lòng vẫn cứ sẽ không cảm thấy tiêu ra người là nàng thân nhân. Như vậy thân tình đạm bạc người một nhà, sao có thể coi như thân nhân đối đại? Một đêm qua đi, ngày thứ hai buổi sáng lên thời điểm tiêu dịu dịu đôi mắt còn có chút sân. Phụng Chinh dùng khăn lông cho nàng trường nóng một chút mới dần dần hảo. Bởi vì hôm qua đã chào hỏi, cho nên hai người dự cửa một khóa, liền trực tiếp lên vố lên rồi. Ngày hôm qua nghe tiêu lâm nói. Sự tình lúc sau, nàng trong lòng liền có một ít ý tưởng. Hôm nay vừa lúc lại đi nhìn xem giá thị trường đi, tuy rằng thời tiết giác lạnh, nhưng là thiết cận cửa ải cuối năm trên đường người đi đường so ngày xưa còn nhiều. Lùi tới dân chúng ăn mặc đủ loại phục sức, hảo những người này trang điểm rõ ràng là thuộc về bất đồng địa vực, như vậy một bộ cảnh tượng, làm phùng trinh nhớ tới đã từng quốc tế hóa đại đô thị. Lấy hiện tại giao thông tình huống tới nói, đánh giá chính là quốc gia đều không có. Như vậy rầm rộ. Tốt châu thành cũng không giống Phùng Trinh trong tưởng tượng như vậy của nát, tường thành nguy nga, dễ thủ khó công. Bên trong thành chia làm trong ngoài thành. Nội thành nhiều là một ít quan gia ra quyến cùng cường hào cư chú, Phùng Trinh cũng chỉ là ở bên trong thành cử nhìn nhịn mà thôi, liền đi vào tư cách đều không có. Nhưng thật ra tiêu dịu dịu, tuy rằng tới vài lần vẫn như cụ cảm thấy thập phần hiếm lạ, tay khéo Phùng Trinh thủ đoạn, đôi mắt lại nơi nơi quay tròn xem. Phùng Trinh cũng mặc kệ nạn, lo chính mình nơi nơi tìm tửu quán. nặng muốn nhìn rượu giá thị trường, cũng chỉ có thể đi xem xét một chút hiện tại rượu ở trên thị trường tình huống. Cũng may cổ nhân so hiện đại người còn thích uống rượu, trên đường tử phương không ít. Phùng Trinh tìm một nhà thoạt nhìn quy mô không nhỏ tửu quán trôi đi vào. Tiểu nương tử chính là tới đánh rượu. Mới vào cửa, một cái dáng người thon gầy tiểu nhị liền đón ra tới. Phùng Trinh nói, tưởng cấp người trong nhà đánh. Mấy lượng rượu đi ra ngoài, làm phiền tiểu ca mang theo chúng ta nhìn xem có này đó rượu. Lớn lên xinh đẹp người, khi nào đều là xài được. Hơn nữa Phùng Trinh tự nhiên hào phóng, tuy là nàng ăn mặc bình thường, nay tuổi trẻ tiểu nhị cũng ngượng ngùng chậm chảy nàng, chẳng sợ làm không được sinh ý, nhưng thật ra cũng nguyện ý mang theo nàng ở tiểu phường bên trong nhìn xem. Đây đều là chúng ta tân ra rượu, chính bán hảo đâu. Tiểu nhị từ biên tự diễn nói, Phùng Trinh vói qua nhìn nhìn, nghe nghe. Mùi rượu. Này mùi rượu nhưng thật ra so với trước nàng ở tiêu gia uống rượu thanh triệt một ít, lại cũng vẫn là có chút hồn, thả mùi rượu cũng chỉ là nồng hậu một chút, đảm đương không nổi đã lâu. Như vậy rượu, nếu là ở ngày xưa, đó chính là sản xuất thất bại rượu. Còn có càng tốt sao? Tiểu nhị thấy Phùng Trinh còn hỏi càng tốt, liền có chút ngượng ngùng nói, có nhưng thật ra có, chỉ là giá nhưng không tiện nghi, ta bình thường dân chúng vẫn là uống điểm bình thường rượu liền hảo. người này nhưng thật ra một mảnh hảo tâm Phùng Trinh cảm kích cười cười đó là mua không nổi chúng ta thiếu mua một chút trở về đó là cấp nhà tôi rượu tự nhiên là muốn rượu ngon nghe được Phùng Trinh cấp trưởng phun mua rượu thế nhưng chuyên môn chọn tốt mua tiểu nhị trong lòng một trận hâm mộ như vậy lớn lên đẹp còn hiền huệ tức phụ cũng không biết là cái kia đi rồi cứt chó vận cấp cưới về nhà đi nghĩ lại nhà mình bà nương cả ngày ghét bỏ hắn một thân mùi rượu mỗi ngày hùng hùng hổ hổ trong Lòng liền cảm thấy người so người, tức chết người à, tiểu nhị một bên thở dài, một bên mang theo phùng trinh hai người đi nhìn mặt khác xa hoa rượu. Đều là dùng bình rượu phong lên, tiểu nhị dùng ống trúc đánh một chút ra tới, làm phùng trinh nghe nghe hương vị, nhìn xem, này rượu có phải hay không hương. Phùng trinh gật gật đầu, thâm nghĩ thật là tiền nào của này, này tốt rượu sắc thật so với trước xem bình thường rượu muốn thơm ngọt một ít. Liền hỏi thâm nói, cái này nhiều ít giá. Chỉ bao nhiêu, một cân ít nhất cái này số, tiểu nhị vương năm con ngón tay, phùng trinh có chút mặt danh, nhiều ít, năm lượng bạc, tiểu nhị trên mặt có chút khoe khoang này rượu chính là tốt nhất rượu lâu năm, tiểu điếm tử nhưng mua không được đâu. Nghe được năm lượng bạc thời điểm, phùng trinh cả người đều có chút phát ngốc, năm lượng bạc a nàng liền tính lại không biết giá thị trường, cũng biết này giá cũng không ít à, phải biết rằng tiêu sơn làm một cái ngũ trưởng, một tháng cũng liện một lượng bạc tử nói các khác này một cân rượu không sai việc lắm phải tốn rất tiêu sơn nửa năm tiền lương nhưng là này ủ rượu hoa phí tổn nhưng tuyệt đối nếu không một lượng bạc tử quả nhiên nha này từ cổ chí kim rượu chính là lợi nhuận cách sùn ngành sản xuất phùng trinh trong lòng có chút khí huyết dâng lên tâm tình kích động mặt danh tiêu diệu diệu sớm tại nghe được giá như vậy quý thời điểm liền tưởng lôi kéo phùng trinh đi rồi này một chút thấy phùng trinh phát ngốc trộm Lôi kéo nàng, tậu tử, chúng ta trở về đi. Phùng Trinh gật gật đầu, xác thật muốn sớm một chút đi rồi, nàng đến lại cân nhắc cân nhắc sự tình phía sau. Rốt cuộc thời đại này, muốn bán rượu, cũng không phải nàng loại này dân chúng có thể làm sự tình. Này đó lớn lớn bé bé thử trang sau lưng, không nói được sẽ có cái gì đó đại nhân vật làm chỗ dựa đâu. Nàng tưởng tránh đồng tiền lớn, khá vậy biết chính mình có mấy cân mấy lượng, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Liền nói, Tiểu ca, cho ta xin. Một hai lần đi thôi. Một hai. Này cũng quá ít. Tiểu nhị trong lòng có chút không thoải mái, bất quá nhìn nhìn lại Phùng Trinh này ăn mặc, cũng biết không phải cái gì giàu có nhân ra, nhưng thật ra cũng không khó xử. Liền chuẩn bị cho nàng đánh rượu. Vừa mới chuẩn bị trang, Phùng Trinh nói, Tiểu ca, không phải cái này, là chúng ta vừa mới trước hết xem kia rượu. Phùng Trinh mặt đỏ nói, trong nhà túng quẫn Tiểu phụ nhân thật sự không biết giá như vậy cao, vừa mới nói mạnh miệng, còn thỉnh. Tiểu ca đừng trách móc. Tuy rằng xác thật thật mất mặt, Phùng Trinh vẫn là rất dày ra mặt thừa nhận chính mình mua không nổi. Đảo không phải không có tiền mua rượu, mà là nàng luyến tiếc đem tiêu sơn tiền mồ hôi nước mắt hoa ở mặt mỗi mặt trên. Đến nỗi này muốn mua một hai rượu, nàng cũng không phải bạch mua mà là lấy về ra đi làm thực nghiệm. Tiểu nhị trong lòng vốn dĩ có chút không thoải mái. Nhưng là nhìn đến Phùng Trinh này đầy mặt xấu hổ bộ dáng, nhưng thật ra không hảo phát tác, chỉ phải đi cho hắn đánh bình thường rượu. Thanh toán mấy văn tiền lúc sau, Phùng Trinh liền vội vàng nói lời cảm tạ, dẫn theo dùng ống chốt trang một hai rượu, liền cùng tiêu diệu diệu rời đi tiểu trang. Rời đi trong tiệm lúc sau, Phùng Trinh liền không lại đi khác cửa hàng. Dự loại đồ vật này đều là thông, giống nhau nhà này có, bên đều sẽ có. Hơn nữa nàng vừa mới chú ý qua. Mặc kệ là cái gì giới vị rượu, đều không có trải qua trưng cất xử lý, nói cách khác, hiện tại trưng cất kỹ thuật còn không có xuất hiện. Mà này trưng cất kỹ thuật là ủ rượu bên trong cơ sở, ở cái này cơ sở phía trên lại dùng mặt khác biện pháp, mới có thể sản xuất ra bất đồng phẩm vị rượu ra tới. Chỉ là Phùng Trinh trong tay, liền có vài cái bất đồng các vật sản xuất phương pháp. Phùng Trinh đã có thể khẳng định, chính mình ủ rượu kỹ thuật, tuyệt đối là ở thời đại này xa xa dẫn đầu. Hiện tại duy nhất, chính là như thế nào có thể ở bảo đảm an toàn vô ngô dưới tình huống, đem này đó kỹ thuật biến thành bạc cuộn, cuộn không ngừng bạc. Rượu trắng loại đồ vật này, bài ở người khác trước mặt nhưng chính là trắng bóng bạc, quá gây chú ý, tuyệt đối không thể đủ như vậy nghênh ngang bày ra tới. Hoặc là nói, nàng trước ném đá đo đường, trải qua một phen cân nhắc, Phùng Trinh trong lòng liền có đại khái kế hoạch, bất quá hiện giờ mùa đông. Vạn vật đưu tạng, nàng sợ yêu cầu tài liệu cũng không có, việc này vẫn là đến quá xong năm nói nữa. Trong lòng đại sự đã định, Phùng Trinh trong lòng nhẹ nhàng, mặt sau liền. Không lại cân nhắc những việc này, mà là lôi kéo tiêu dịu dịu ở trên phố mua sắm vật tư. Phùng Trinh mua sắm tự nhiên là ăn Tết vật tư, bất quá lại không phải cấp tiêu ra, mà là cấp phụng ra mua ngày Tết lễ vật. Phùng ra quan cảnh nàng là nhất rõ ràng. Cái này mùa đông quá thế nào, nàng đều có thể đủ tưởng tượng ra tới. Tuy rằng hiện tại năng lực hữu hạn, nhưng là có thể giúp nhiều ít là nhiều ít. Quần áo loại đồ vật này quá xa xỉ, cho nên Phùng Trinh mua đều là một ít hàng ngày đồ dùng. Cùng đồ ăn. Tính toán đâu ra đấy hoa 300 văn tiền. Nàng chính mệnh nhân thật ra một văn tiền không tốn. Mặt sau thuận đường lại cấp thiêu ra bên này mua mấy cân thịt heo trở về, chuẩn bị ăn tết thời điểm ăn. Rốt cuộc Tiêu Sơn không ở nhà, chuyện này vẫn phải làm. Hai người mua xong đồ vật lại ở ven đường ăn ăn bánh nướng, uống lên chén mì canh, lúc này mới chạy nhanh trở về chỗ ở. Buổi tối từ Hồng Ngọc cùng Tiêu Lâm cũng chưa tới tòa nhà bên này, Phùng Trinh cùng Tiêu Diệu Diệu cũng mừng rỡ. Tự tại, chính mình ở trong phòng sửa sang lại hảo mua trở về đồ vật, bao một đại bao. Sáng sớm ngày thứ hai, liền đem khóa môn, đem chìa khóa đưa đến Tiêu Lâm trụ chỗ ngồi, thắt người gác cổng chuyển cao. Liền vội vội vàng vàng đi thôn dân ước hảo hội hợp địa phương. Này hai ngày đoàn người đều vội vàng ở Tốc Châu trong thành mua đồ vật, vội chân không chạm đất, tuy rằng tiều tụy, nhưng lại là điều thật hương phấn. Dù sao cũng là mỗi năm một lần tiếp, hơn nửa này hai ngày lại ở trong thành đại. Mấy ngày, cảm nhiễm này náo nhiệt không khí, đều cảm thấy càng dạo càng có lực nhi. Nếu không có thời gian hạn chế, lại lo lắng trong nhà bên kia chờ vội vàng, hảo những người này đều còn tưởng nhiều đại mấy ngày đâu. Nhìn người dần dần đến đông đủ, trừ bỏ một ít người chính náo nhiệt nói đã nhiều ngày hiểu biết, những người khác đều ở vội vàng điểm nhân số. Trừ bỏ Từ Hồng Ngọc, nói qua muốn lưu tại Tốt Châu thành trờ tiêu lâm một đạo trở về ở ngoài, những người khác đều đã đến đông đủ. Dẫn đầu, chính là trong thôn lý chính ra nhi tử, điểm tề nhân số lúc sau, liền lạng đoàn người đều thượng xe bò chuẩn bị nhân lúc còn sớm về nhà đi, không chuẩn trời tối phía trước, còn có thể về đến nhà đâu mắt thấy phải về nhà, đoàn người trong lòng lại bắt đầu nóng lòng về nhà giống nhau, vô cùng náo nhiệt thượng xe bò. Mọi dở tới, đột nhiên mấy thớt ngựa vội vã vọt vào bên trong thành, một bên chạy như điên, một bên hô to. Cùng với tường thành trạm canh gác lâu phía trên cảnh báo tiếng trống còn. Có từng đợt khói đen nguyên bản náo nhiệt vui mừng tốt châu thành, trong nháy mắt như là bị người ấn thượng nút tạm dừng giống nhau. Chỉ là trong nháy mắt an tĩnh. Đảo mắt đoàn người liền bắt đầu khắp nơi chạy trốn lên. Toàn bộ bên trong thành đường phố trở nên lộn xộn. Mọi giờ như thế nào sẽ đến? Từ trương đại tướng quân tọa chấn Tốt Châu Thành tới nay, đóng tại ngoài thành các tướng sĩ một năm so đã hơn một năm, cách mấy chục dặm liền có một cái thú bão. Này đó mọi giờ liền tính muốn lại đây. Cũng sẽ không nhanh như vậy, một chút tiếng gió cũng không có. Các bá tánh còn ở kinh hoàng không trừng thời điểm, Tốt Châu Thành Đông Nam Tây Bắc Đại Môn đều đã đóng lại. Bên trong thành các nơi lại bắt đầu triệu tập binh mã giữ nghiêm cửa thành, trên đường cũng có một ít binh lính ở thủ vệ, canh phòng nghiêm ngặt thám tử lẫn vào bên trong thành nhau sự. Trải qua như vậy một phen an bài, phụng trên đoàn người chờ, tự nhiên là không thể rời đi. Lại cũng không có địa phương đi, chỉ có thể ở. Trên đường cái tìm không còn mà chờ. Mấy năm nay dân vùng biên giới nhóm tuy rằng vẫn luôn chịu đựng mang nhân đa kích, chính là giống hiện giờ loại này trận trường thật đúng là hảo trúc năm không gặp chứ Đoàn người đều ở suy đoán ngoài thành đồ vật, mọi giờ thấy bao nhiêu người, chúng ta thường sẽ đi nơi nào, Trương đại tướng quân còn ở đây không bên trong thành. Nhớ tới mọi giờ nhóm phá thành sao đốt giết đánh cướp, dân chúng đều ngồi không yên, có chút có tâm huyết nam nhi, dựt khoát cầm đòn, gánh hoặc là hòn đá, muốn thượng thành lâu đi cùng mang nhân nhóm liều mạng đi. Tết nhất còn có để người an tâm, làm con mẹ nó. Phùng Trinh lúc này trong lòng cũng thật lo lắng. Gần nhất là vì hiện giờ tình cảnh, thứ hai là vì Tiêu Sơn lo lắng. Rốt cuộc phía trước nàng suy đoán Tiêu Sơn khẳng định là có cái gì hung hiểm nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này cùng mọi vợ khẳng định có quan hệ. Nhưng hôm nay mang nhân đại quân tiếp cận, này có phải hay không thiết minh Tiêu Sơn nhiệm vụ không hoàn thành. Lấy phùng trinh đối Tiêu Sơn phẩm tính suy tính, Tiêu Sơn bọn họ nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ đều tình nguyện chết trận xa trường. Cũng tuyệt đối sẽ không làm mang nhân đại quân từ bọn họ trước mặt thông qua. Cũng may thật mau, Phùng Trinh liền nghe được người khác truyền tin tức. Nguyên lai like mang nhân lần này thế nhưng là tha đến, từ sơn đạo xưa nay. Nghe nói lần này liền thôn cũng chưa đồ, liền trực tiếp hướng Tốt Châu Thành lại đây, nghĩ đến cũng là lo lắng đồ thôn kinh động. Tốt Châu bên này, cho nên lần này phía sau núi thôn nhưng thật ra may mắn thoát nạn. Chẳng qua Tốt Châu Thành lại là nguy hiểm lần này vốn là quá mức đột nhiên bên trong thành binh lính lại không nhiều lắm hấp tấp chia giang như thế nào ứng phó tiêu diệu diệu đoàn người vừa nghe nói những cái đó mọi dở thế nhưng là từ bọn họ thôn bên kia lại đây, đều sợ tới mức sắc mặt đều trắng nguy hiểm thật nguy hiểm thật a lưu tại trong thôn các thân nhân nhưng thiếu chút nữa liền không có hiện tại bọn họ chỉ hy vọng có thể giữ được tốt châu thành đừng phóng mang nhân chạy mất miễn cho bọn họ trở về thời điểm cá chết lưới rách Lại là một ít tán tận thiên lương tai họa. Cái gì, mọi vợ đại quân như thế nào đi Tốt Châu? Tốt Châu gió lửa bốc cháy lên lúc sau, ngoài thành thú bảo cũng thực mau đốt lên, hướng các nơi quân coi giữ cảnh báo. Tiêu Sơn đám người tự nhiên từ lính gác bên này đã biết tin tức. Ngày thấy cái này tin tức lúc sau, đoàn người kinh ngạc không thôi. Đã nhiều ngày, bọn. Họ vẫn luôn ở bên này thủ mọi vợ thông hành chi lộ, chính là vì ở thời điểm mấu chốt, ngăn trở mọi vợ gót xác Làm đại tướng quân rễ giết bọn họ cả trở tay không kịp. Vì che giấu hành tung, mấy ngày nay bọn họ, lục tục đem thảo nguyên thượng một ít tán binh đều tiêu diệt sạch sẽ, liền trở mang nhân đại quân nhập quân. Ai ngờ đến thế nhưng nghe thế sao cái kinh thiên động địa tin tức. Này đó mọi vợ chẳng lẽ là dài quá cánh không thành. Kia lính gác hung hăng thở hỗn hển mấy hơi thở, tiếp tục vì mấy. Người giải thích nghi hoặc nói là thông qua liên vân sơn lại đây. Này đó mọi giờ nhóm cũng thật là đủ tàn nhẫn, nghe nói vì lật qua này huyện nhai vách đá, nhưng đã chết không ít người mạ, lăng lã làm cho bọn họ đại quân đi qua. Người nói liễn Vân Sơn, Tiêu Sơn vừa nghe tin tức này, tức khắc đôi mắt trừng giống trung đồng giống nhau, hốc mắt đều đỏ. Hiển nhiên rất là kích động, hắn rủi tay bắt lấy lính gác nói, người nàng nương nói rõ ràng, mọi vợ là từ Liên Vân Sơn nơi nào quá khứ. Lính gác bị dọa đến sát mặt trắng bệch Chạy nhanh nói, là từ sơn hạ thôn bên kia lối đi nhỏ, à, lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiêu sơn ném tới một bên. Tiêu sơn đầy mặt kích động khiên lên đại đao liền phải lên ngựa. Trương tiết Ngưu chạy nhanh ngăn đón hắn, lôi kéo dây cương không cho hắn đi, người muốn làm gì? Ta phải về thôn nhìn xem, những cái đó mọi vợ nhóm. Tiêu sơn khí huyết cuồn cuộn, hắn so bất luận kẻ nào đều biết mọi vợ hung ác. Này đó xúc sinh lối đi nhỏ, nơi nào còn? Có mạng sống người, nhớ tới người nhà, nhớ tới phụng chinh, hắn trong lòng tựa như đao cắt giống nhau. Trương Thiết Ngư vừa mới nghe được Sơn Hạ Thôn còn không có phản ứng lại đây, hiện tại nghe được Tiêu Sơn nói như vậy, mới bừng tỉnh nhớ tới, Tiêu Sơn chính là liên vân Sơn Sơn Hạ Thôn gia tới, tức khắc tâm tình trầm thấp xuống dưới. Tuy rằng mấy năm nay cũng gặp qua không ít bị mọi vợ đồ thôn sự tình, chính là thật sự tới rồi chính mình trên đầu tới, vẫn cứ cảm thấy vô phát bình tĩnh. nhưng Này một chút đại chiến đã thức dậy, hắn cũng không thể làm tiêu sơn làm đạo bình, người hiện tại trở về, cũng là không thay đổi được gì, hiện tại những cái đó xuất sinh đều đánh tới túc châu thành, người đi trở về còn có ích lợi gì? Đều qua thôn, thôn còn có thể tại. Đây là lời nói thật, Trương Thiết Ngưu lại nói không ra khẩu. Đổi chỗ mà làm, nếu là đổi làm hắn, hắn cũng nhịn không được. Tiêu sơn đầy mặt gân xanh bạo xuất, hốn hăng nhéo nắm tay. Ta muốn đi giết này đó xuất sinh, người. Buông ra, ta đi giết bọn họ. Cha mẹ đệ muội còn có Trinh Nhi. Trinh Nhi như vậy nhũ nhược, như thế nào trốn đến quá à? Tiêu Sơn đau lòng không thôi, trong lúc nhất thời cảm thấy tựa hồ vạn tiễn xuyên tâm giống nhau, đau mất đi lý trí. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình sẽ chết trước. Tiêu Sơn, người bình tĩnh một chút, người hiện tại là binh nghiệp người, không thể không tuân thủ quân quy. Người như vậy xúc động, không ngừng báo không được thụ, còn sẽ không toàn mạng. Lão tử không sợ, liền. Người nhà đều bảo hộ không được, lão tử còn ăn cái gì lương, đứng cái gì binh. kia hảo, lão tử liền mang ngươi đi báo thù, những ngươi phải đáp ứng ta, không thể xúc động. Ta mang ngươi đi sát mọi vợ, làm này đó mọi vợ có đến mà không có về. Cho dù chết, chúng ta cũng đến bị chết đáng giá. Ngẫm lại người nhà của ngươi, ngươi tưởng bọn họ bạch bạch chịu tội sao? Ngươi nếu là không còn nữa, nếu là bọn họ tránh thoát. Đến lúc đó còn có thể trông cậy vào ai? Ngẫm lại người tức phụ, các ngươi, Nhưng vừa mới thành thân đâu? Vạn nhắc nàng còn sống đâu? Không gặp người, người liền không thể chết được. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, Tiêu Sơn lại bị lời này nói khơi dậy trong lòng ý chí chiến đấu. Nếu còn sống đâu, không nói được còn sống. Năm rồi đồ thôn, cũng sẽ có người sống sót. Tiêu Sơn chịu đựng đau lòng, khẽ cắn môi, hảo, ta nghe ngơi. Trương Thiết Ngưu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết, Tiêu Sơn là cái minh bạch người, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, mặt sau liền sẽ biết. Chính mình nên làm như thế nào? Tuy rằng Tiêu Sơn nghĩ kỹ, nhưng hôm nay này mọi giờ đi tốt châu thành, cửa thành nguyên ngập nguy cơ, đây chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên đoàn người trong lòng vẫn là không thoải mái. Bọn họ chính là thủ đại môn, làm người chạy cửa nhà đi, này tính chuyện gì như à? Một đám tâm huyết hán tử nhóm cảm thấy chính mình đây là, gặp đến mọi giờ nhóm vô cùng nhục nhã. Lần này nhất định phải tìm về bãi, làm này đó mọi giờ nhóm biết bọn họ lợi hại. Lúc này bọn họ là cách tốt châu thành xa nhất nhưng số cũng là ít nhất, mặc dù đuổi qua đi cũng là xa Thủy Vân không được gần họa. Cho nên Trương Thiết Ngư cũng không vội mà làm đoàn người chạy trở về, mà là đem người triệu tập lên, lại phái ra vài tên thám tử. Ở phía trước sau trên đường đi hỏi thăm, nhìn xem mọi giờ tình huống, nhìn nhìn lại mọi giờ còn có hay không chuẩn bị ở sau. Lại an bài ngũ trưởng thập trưởng cùng nhau thảo luận lần này sự tình. Đất trống thượng vây quanh mười mấy người đều sắc mặt, trầm trọng, lại tức giận bất bình, cũng có sắc mặt sốt ruột. Trương Thiết Ngư nhìn một vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, các huynh đệ, mọi giờ nhóm chạy cửa nhà, các ngươi cũng biết này tin tức, hiện tại chúng ta liền nói nói, nên làm cái gì bây giờ? Thốt ra lời này, đoàn người sôi nổi hô, đánh, đánh con mẹ nó. Trương Thiết Ngưu nói, đánh là nên đánh, nhưng là nên như thế nào đánh, đây là mấu chốt. Chúng ta chính là Hảo Cương, Hảo Cương liền phải dùng ở lưỡi giao thượng. Ta này trăm người tới. Cũng không thể lung tung tiến lên, đến nghĩ biện pháp khởi điểm đại tác dụng. Hiện tại phía trước các huynh địa đều đã đi gấp rút tiếp viện Tốt Châu, chúng ta hiện tại là cuối cùng một đám. Ta muốn nhìn một chút đoàn người có cái gì chủ ý. Hiện tại chúng ta một nén nhang thời gian, nếu là thật sự không có gì chủ ý, vậy không nghĩ, trực tiếp hướng tốt trầu hướng, cùng mọi giờ nhóm chống trò đi. Đang ngồi người nghe vậy, đều trầm mặt xuống dưới. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp được, trước. Khi đoàn người chính là dựa vào một cổ tử nhiệt tình nhi, thẳng tiến không lùi hướng, dù sao sát mọi giờ là được rồi. Ai còn nghĩ như thế nào đánh giặc à? Này không phải các tướng quân chuyện nên làm sao? Đoàn người tuy rằng biết đây là tình thế bức bách nhưng này một chút cũng thật sự lấy không ra chủ ý tới cho nên liền có người kiến nghị trực tiếp đi sát mọi giờ tính có người kêu lên liền có người bắt đầu phụ họa đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chương thiết ngưu sắc mặt trầm trọng nhìn mắt đoàn người phát hiện nguyên bản còn phẫn nổ muốn đi sát mọi giờ tiêu sơn này một chút thế nhưng thập phân bình tĩnh Hắn nói sơn tử sao không nói lời nào tiêu sơn ngẩng đầu trên mặt mang theo vài phần thế chết không sờn thần sắc Ta tưởng cầu một sự kiện nhi, chờ lần này sự tình xong rồi, không quan tâm chúng ta lần này kết quả thế nào, làm ta một người đuổi theo mọi vợ đi, các ngươi đừng động ta. Hắn vừa mới suy nghĩ thật lâu, đã nghĩ kỹ rồi, hắn hiện tại xác thật. Không thể vội vã báo thủ, cấp cũng vô dụng, ngược lại liên lụy các huynh đệ. Hắn trước hết cần cùng đoàn người cùng nhau chiến đấu. Chính là báo thủ chuyện này, hắn cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Chờ hoàn thành sứ mệnh, hắn liền đi báo thủ đi. Tiêu Sơn nói làm Trương Thiết ngưu trong lòng càng không thoải mái. Nhưng này một chút, hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào. Trên thực tế, lần này cần làm mọi vợ nhóm lui không được, có lẽ ở đây người đều phải công đạo. Hắn thở dài nói, lời. Này ta nói sớm, ai biết mặt sau chúng ta ai có thể sống sót. Hiện tại là chính là mọi vợ nhóm đánh lại đây, ngẫm lại tốt châu dân chúng đi. Đến lúc đó nếu là có cái tốt xấu, chúng ta đều có thể chết tạ tội tiêu sơn đứng lên kia chúng ta đi sau mọi giờ đường lui là được chúng ta tốt châu thành tượng thành kiên cố chính là đánh một chốc cũng đánh không xuống dưới chúng ta không bằng đi thiêu bọn họ lương thảo chắn bọn họ đường lui lão tử nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ còn có cái gì tin lực đi công thành đoạt đất trương thiết ngưu nghe xong ánh mắt sáng lên lập tức nghĩ đến cái gì trên mặt lại thập phần ngưng trọng lên thiêu lương thảo lại nói tiếp dễ dàng lại cũng là nhắc hung hiểm sự tình Lương Thảo chính là binh ra đại sự, mọi giờ nhóm nếu lại ra 10 vạn binh, ít nhất sẽ lưu lại tam vạn binh mà thủ Lương Thảo, muốn đánh hạ Lương Thảo, chỉ bằng bọn họ này trăm người tới, đó chính là sống thoát thoát chịu chết. Chính là, hiện tại cũng xác thật không có bên lựa chọn. Tả hữu đều là cái chết mà thôi. Hắn ánh mắt kiên định nhìn các vị huynh đệ, các người đoàn người nghĩ như thế nào. Sơn tự ca cái này biện pháp hảo, thiêu Lương Thảo, nhìn xem này đó mọi giờ còn ngao không ngao được. Trương Thiết Ngưu nhắc nhở nói, chuyến này hung hiểm vạn phần. Bác phu trưởng nói đùa, chúng ta nào thứ không hung hiểm. Một cái thập trưởng nở nụ cười, những người khác cũng hét lên, người chết điểu hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm. Chúng ta hãm trận danh liều mạng. Trương Thiết Ngưu nhìn về phía Tiêu Sơn, thấy Tiêu Sơn kiên định gật đầu, hắn cũng đi theo gật đầu, đứng lên nói, hảo, kia chúng ta liền liều mạng. Liền tính con mẹ nó đã chết, Trương Giáo Ý cũng sẽ không bạc đãi chúng ta người nhà. Ta cứ yên tâm đi liều mạng, ai chết còn không nhất định đâu. Tốt châu trong thành, lúc này đã bắt đầu thu thập tráng đinh thủ thành. Đây là thời đại này nhất thường dùng biện pháp. Rốt cuộc quân chính quy nhân số cũng không nhiều, đặc biệt là giống như bây giờ. Trở tay không kịp, không kịp điều động quân chính quy thủ tường thành, cho nên chỉ có thể thu thập bên trong thành tráng đinh. Cũng mấy mấy ngày này bởi vì muốn ăn Tết, cho nên rất nhiều người tới trong thành chọn mua, tụ tập rất nhiều dân chúng. Đi theo Phùng Trinh cùng nhau tới thôn dân, cũng có hảo chút bị mang đi. Phùng Trinh đoàn người tắc bị an bài tới rồi hậu cần bên này, giúp đỡ cùng nhau nấu cơm đưa nước. Tiêu dịu dịu vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này, sợ tới mức sắc mặt. Tái nhật, làm việc thời điểm, đều run bần bật. Phùng Trinh nhéo nhéo tay nàng, không tiếng động ăn ổi nàng. Lúc này nàng trong lòng cũng không chịu nổi, một phương diện lo lắng phùng ra bên kia, già già, trẻ trẻ. Thật sự quá yếu, trốn chạy đều không hảo chạy. Mặt khác một phương diện, lại lo lắng tiêu sơn tình huống. Lần đầu tiên thừa nhận áp lực như vậy, Phùng Trinh trong lòng cũng ép tới không thở nổi. Này một chút trong thanh lại như vậy lộn xộn, một bộ tai vạ đến nơi khẩn trương không khí. Càng là làm nàng bực bội không thôi. Tậu tử, chúng ta sẽ chết sao? Tiêu Diệu dịu sợ hãi hỏi. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không chịu đựng quá sự tình gì, lúc này trong lòng đã từng lâm hỏng mất. Phùng Trinh lớn tiếng nói, đừng nói bừa, không thấy được đoàn người đều ở bảo hộ chúng ta sao? Chúng ta người nhiều, mọi giờ khẳng định đánh không lại chúng ta. Ngươi không nghe người ta nói bọn họ là từ sơn bên kia lại đây sao? Bọn họ tình nguyện đi như vậy nguy hiểm lộ, cũng muốn vòng qua chúng ta đại. Quân, còn không phải là bởi vì sợ chúng ta sao? Cho nên mọi giờ cũng không có gì ghê gớm, đều là một đám người nhát gan, chờ chúng ta đại quân tới, khẳng định đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Nghe được nghiêm túc nói những lời này, nhìn đến nàng đầy mặt nhẹ nhàng tự tin bồ dáng, bên cạnh đi theo cùng nhau làm việc các nữ nhân cũng đều có chút tự tin. Cũng không hề dông vừa mới như vậy sợ tới mức đầy mặt hoảng loạn bồ dáng. Còn có người phụ họa, chính là, chúng ta nam nhân còn ở bên ngoài. Đánh những cái đó mọi vợ đâu? Nghe nói đã chết không ít mọi vợ. Nàng chưa nói, tráng đinh cũng đã chết không ít. Nghe đến mấy cái này lời nói, không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít. Công tác cũng có vẻ đau vào đấy. Nói rất đúng, mọi vợ không có gì ghê gớm. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy cửa đứng một cái trang điểm đơn giản trung niềm phụ nhân. Này phụ nhân tuy rằng ăn mặc bình thường phục sức, lại vẫn như củ che giấu không được trên người kia sợ uy thế. Nhìn nhìn lại nàng phía sau đi theo hộ vệ còn có bà tử bọn nha hoàng, đoàn người cũng biết, người này không đơn giản. Này phụ nhân phía sau bà tử nói. Đây là chúng ta đại tướng quân phu nhân, còn không bái kiến. Mọi người nghe vậy, chạy nhanh thấp giọng hành lễ. Đại tướng quân, kia chính là này chỗ ngồi thổ hoàng đế. So với xa cuối chân trời hoàng đế, càng làm cho người kính sợ. Lúc này phi thường thời kỳ, các ngươi không cần đa lễ. trương phu nhân hơi hơi miệng cười, trên mặt thân thiết vài Phần, lại nhìn Phụng Trinh nói, người vừa mới nói thực hảo, mọi giờ không có gì ghê gớm. Mấy năm nay mọi vợ liên tiếp xâm phạm biên giới, không có một lần thảo được tiện nghi. Lần này cũng giống nhau. Các người an tâm làm việc, nói cho những cái đó sợ hãi người, có trương tướng quân ở, sẽ không làm mọi vợ đánh tiếng tốt châu thành. Có trương phu nhân bảo đảm, đoàn người tự tin càng đủ, các mặt lộ vẻ vui mừng. Phân phó mọi người an tâm làm việc, trương phu nhân liền đi tới đang ở thiêu nước ấm. Phùng chinh bên người. Người cũng là tốt châu thành người trương phu nhân đối với cái này có đẳng lực, chấn định tiểu phu nhân thập phần tò mò. rốt cuộc một đường đi tới, không ít nam nhân đều sợ tới mức hoang mang lo sợ. một cái nhỏ nhỏ nhợt nữ tử thế nhưng có như vậy gan dạ sáng suốt, tại đây loại thời điểm thập phần khó được, cho nên không tránh được có vài phần chú ý. thả nàng xem phong trên bộ dáng thiếu lệ, tuy rằng ăn mặc nhìn rất là nghèo khó, lại không giống giống nhau phố phường, xuất thân liền lại đây hỏi hỏi phùng trinh tự biết đây là trương phu nhân lúc sau liền biết người này lai lịch đúng là la ra vì kia gả vào trương phủ làm vợ kế phu nhân la ra đại tiểu thư nàng cúi đầu nói dân phụ là sơn hạ thôn lại đây Nga! lại có như thế gan già sáng suốt trương phu nhân hiển nhiên có chút kinh ngạc phùng trinh nói dân phụ trượng phu là quân nhân ngày thường nghe nhiều liền cũng không sợ hãi những cái đó mọi giờ trương phu nhân cười nói nguyên lai là quân môn xuất thân Có như vậy nương tử, người kia trượng phu nhất định cũng là cây khó lường nhân vật. Hảo, thật hảo. Hôm nay nơi này, người hảo sinh nhìn, nhiều hơn của vũ bọn họ. dừng phụ tuân mệnh Phùng Trinh thành thành thật thật đáp. Chờ trương phu nhân đi rồi, đoàn người mới đầy mặt hâm mộ nhìn Phùng Trinh. Rốt cuộc cùng tướng quân phu nhân có thể nói thượng lời nói, đó là thực thể diện sự tình. Tức càng thêm lớn mặt lên, rốt cuộc bọn họ vừa mới nhưng đều thấy được trương phu nhân. Thích lá gan đại người, nếu cái này thoạt nhìn thực nhu nhược tiểu nương tử đều có thể làm được, các nàng đến tuổi này đại liền càng không nên sợ hãi. Mặt sau cấp những cái đó binh lính cùng tráng đinh đưa ăn uống thời điểm, ngày đó nữ nhân còn đều cố ý cổ vũ vài câu, cho bọn hắn cố lên cổ vũ, nhưng thật ra nổi lên một ít tiểu tác dụng. Bất quá mặc dù toàn thành xuất động, cũng ngăn cản không được mang nhân thế công. Rốt cuộc mang nhân là có bị mà đến, hơn nửa binh hùng tướng mạnh, từng bước từng. Bước khí thế thượng liện chiếm ưu thế, thủ thành phần lớn là chưa thấy qua huyết tráng đinh, nơi nào là đối thủ, mới một ngày thời gian, cũng đã hiện ra ra hoàn cảnh xấu tới. Phùng Trinh cũng đi theo thượng tượng thành đi cấp đoàn người đưa cơm, nhìn này đó huyết tinh trường hợp người, tuy là nàng lá gan đại, lúc này cũng là sắc mặt trắng bịch, lòng ngực buồn nôn. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện tới công thành mọi vợ là một bác một bác, cũng không phải ồ lên, mà còn có một số lớn mọi vợ ngồi. Trên lưng ngựa ở nơi xa tể làm một đoàn chờ phồn Trinh trước kia vì làm tốt marketing công tác cũng xem qua binh pháp tôn tử, 36 kế linh tinh thừa Tuy rằng không trải qua chiến trường thực tiễn, nhưng là cũng biết một ít binh pháp trận trường, vừa thấy liền biết này đó mọi giờ quả nhiên là không có gì trận pháp, phóng chừng là chuẩn bị thành phá lúc sau liền ùa lên. Bất quá dù vậy, này đó mọi giờ ở hình thể cùng số lận thượng vẫn là chiếm ưu thế. Nhưng ra này một bác một bác, không sai biệt, lắm chính là một sơ tam thương vong. Chờ trên tường thành người háo không sai biệt lắm lúc sau, Phùng Trinh thực khẳng định, những người này khẳng định sẽ xông lên. Đến lúc đó, đã có thể một chút đa tức cơ hội cũng đã không có. Cường chống hạ thành lâu lúc sau, Phùng Trinh trong lòng vẫn luôn nhớ thương ngoài thành tình huống. Như vậy nhiều người, nghe nói cách nơi này gần nhất quân doanh, cưỡi ngựa đều phải một ngày đại đường quân đội chính là lấy bộ binh là chủ những người đó liền tính không ngừng chạy vội lại đây cũng là thể lực hào hết không có khả năng lập tức liền tới đây chi viện tốt châu thành cần thiết muốn tìm cơ hội kéo dài thời gian đã kích mang nhanh thế khí được đến thở dốc cơ hội đại tẩu mọi dội nhiều sao nhìn vùng trinh hạ tường thành tiêu diệu diệu chạy nhanh đón qua đi bởi vì cố kỵ nàng tuổi còn nhỏ vùng trinh vừa mới không làm nàng đi lên Chỉ làm nàng ở dưới cấp tráng đinh nhóm đưa cơm. Phùng Trinh lắc đầu, không có việc gì, không chúng ta. Người nhiều, tiêu dịu dịu nghe vậy, trên mặt tung mộng to khí. Hy vọng đại ca bọn họ chạy nhanh tới. Mau nhường một chút, mau nhường một chút. Hai người đang ở nói chuyện, bên cạnh một đám người đang nâng nội to thượng thành lâu đi, hảo những người này dẫn theo thủy cùng củi lửa, có chút người còn cầm một thùng thùng du. Phùng Trinh cùng tiêu Diệu Diệu chạy nhanh lùi ở một bên, nhìn những người đó lên rồi, Phùng Trinh mới lôi kéo bên cạnh đứng một sĩ binh nói, cái này đại ca, vừa mới đó là, làm gì à, làm gì, hắc hắc, người này cười lạnh hai tiếng, âm trầm trầm nói, chờ mọi giờ đợi lát nở công thành thời điểm, chúng ta đem này đó, nóng bỏng thủy cùng nhiệt du một cổ não đảo bọn họ trên đầu đi, những cái đó mọi giờ nhóm bất tử cũng có thể lột ra. Bởi vì đối với mọi giờ cực độ thống hận, người này nói lên này đó thủ đoạn thời điểm, còn có chút hưng phấn. Phùng Trinh nói tạ, lùi kéo tiêu diệu diệu chạy nhanh tránh ra. Tiêu diệu diệu vẻ mặt sợ hãi nói, đại tẩu, thật đáng sợ à. Những cái đó mọi giờ nhóm không phải đến bị sống sợ sợ bỏng chết sao. Đáng sợ Phùng Trinh cười cười, ta tết nhất chiếc heo, có phải hay không cũng dùng nước ấm năng, người sợ hãi không? Ở nông thôn địa phương, giết heo là một kiện tương đối phổ biến chuyện này, Thảo Trúc bọn nhỏ còn cố ý đi xem. Tiêu Diệu Diệu liền tính là nhát gan, cũng xem qua vài lần, nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi, liền lắc lắc đầu. Phùng Trinh nói, này đó mọi vợ heo chó không bằng, người liền đem bọn họ coi như súc Xin giống nhau, liền không sợ hãi. Ngẫm lại chúng ta thân nhân bị bọn họ tàn hại, ta nếu là có năng lực cũng hẳn không thể đi thọc bọn họ mấy đau. Nghe được Phùng Trinh như vậy hình dung một phen, tiêu diệu diệu nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Đối đại xuất sinh nên như vậy làm. Hơn nữa những cái đó mọi vợ giống như lớn lên thật đúng là giống xuất sinh. Phùng Trinh không để ý đến tiêu diệu diệu ý tưởng, nàng vừa mới kêu phiên lời nói là nói cho tiêu diệu. Diệu nghe cũng là chính mình phát ra từ nội tâm nói. Những cái đó xuất sinh nếu là nàng có năng lực cũng tình nguyện đi riết địch đáng tiếc nặng hiện tại thân thể quá yếu, hữu tâm vô lực. bất quá nếu có thể ra điểm chủ ý, ra điểm lực nhân thật ra cũng đúng. mặc dù cuối cùng vô dụng, cũng coi như là hết chính mình một phen tâm ý. Phùng trinh biết chính mình thấp cổ bé họng, chạy ra đi kêu phá ít hầu cũng sẽ không có người để ý tới nàng. ngược lại sẽ cho rằng nàng là cái nháo sự. nghĩ nghĩ liền đem tiêu diệu diệu an bài đến vừa mới làm việc chỗ ngồi, chính mình một đường đi tìm trương phu nhân. Trương Phu Nhân là đại tướng quân Phu Nhân, nàng lời nói, tổng so với chính mình hữu dụng. Hơn nữa Trương Phu Nhân có thể tiếp xúc đến quân đội người, nếu nàng cảm thấy chính mình biện pháp hữu dụng, có lẽ có thể truyền đạt nói trong quân đội mặc đi. Tuy rằng không có trăm phần trăm nắm chắc, Phùng Trinh cũng tính toán thử một lần. Chỉ mình nhỏ bé chi lực. Đây là lần đầu tiên, Phùng Trinh. Như thế chân thật cảm nhận được, chính mình là đại đường Ba Cán, là thời đại này một cái chân chính người. Nàng cùng nơi này mỗi người giống nhau, trải qua ngoại tộc xâm lấn, trải qua sinh tử khảo nghiệm. Này đó nợ nước thù nhà, dần dần lạc ở nàng trong xương cốt. Trường phu nhân thân phận tôn quý, đi ra ngoài đội ngũ đại, lúc này ở trong thành nơi nơi chấn an bá tánh, tự nhiên hảo tìm. Chỉ là gặp mặt liền khó khăn. Phùng Trinh tìm vài lần, đều không thấy được người. Cùng tùy tùng ở cửa nói. Hơn nửa ngày, cũng chưa có thể ở đi vào y quán đi. Y quán lúc này có rất nhiều bị thương dần tráng bên trong trị liệu, trương phu nhân lấy đại tướng quân phu nhân tôn sư, đi vào nơi này thăm, tự nhiên làm đoàn người cảm động không thôi, hận không thể lại lần nữa thường trên tường thành đi rơi đầu chảy máu, mới không làm thất vọng tướng quân cùng tướng quân phu nhân ân trọng. Dân chúng nguyện vọng luôn là đơn giản, cũng là dễ dàng nhất thỏa mãn. Trương phu nhân một hồi lâu mới cảm thấy mỹ mãn. Đi ra y quán. Tiền nhiệm tướng quân phu nhân Ninh Thị xuất thân cao quý, cho nên ở Tốt Châu Thành, còn có tướng quân vũ đều rất có danh vọng, mặc dù mất nhiều năm, vẫn như cũ có rất nhiều người nhớ kỹ vị kia Ninh Thị Phu Nhân chỗ tốt. Lần này Trương Phu Nhân đi rồi này một vòng, liền có nhiều hơn người nhớ kỹ La Thị Phu Nhân. Làm thương hồ nữ tử, Trương Phu Nhân cảm thấy chính mình ở đối đại ba tánh thái độ điểm này thượng đắng đo gãi đúng chỗ ngứa. Xuất thân bình thường nàng, càng hiểu được. Dân chúng tâm ý. Tướng quân phu nhân, Phùng Trinh nhìn trương phu nhân ra tới, ở trong đám người hô to vài tiếng. Trương phu nhân đi ra ngoài, tự nhiên không ai dám ở nàng trước mặt lớn tiếng ồn ào, cho nên lúc này Phùng Trinh thanh âm có vẻ thập phần đột ngột, có chút thủ vệ đã qua tới muốn đuổi đi người. Trương phu nhân bên người lão mộ tử trí nhớ hảo, nhìn Phùng Trinh mặt, nhớ lại đúng là phía trước bị trương phu nhân khen quá quân hộ gia nương tử, liền nói là phía trước ở phòng bếp bên kia vị kia quân hộ nương tử, phu nhân phía trước khen ngợi nàng có đảm lực. Nghe được lời này, trương phu nhân nhớ lại là có như vậy một chuyện, tuy rằng không biết này nữ tử như thế nào tìm tới, bất quá nghĩ lúc này không thể làm trông thành người giác lạnh tâm, liền nói, làm nàng lại đây đi, hỏi một chút có chuyện gì. Lão mộ tử chạy nhanh qua đi làm những cái đó thì vệ tránh ra, thả phùng chinh lại đây. Phùng chinh một lại đây, liền chạy nhanh đối trường phu nhân hành lễ. Dân phụ gặp qua. Phu nhân, chương phu nhân hiếu kỳ nói, ta nhớ rõ ngươi là ở phòng bếp bên kia làm việc, như thế nào lại đây? Phụng Trinh nhìn mắt tả hữu, nói phu nhân, dân phụ có quan trọng sự muốn cùng phu nhân nói, thỉnh cầu phu nhân chậm chẽ một lát. Chương phu nhân còn chưa nói chuyện, lão mộ tử liền nói, phu nhân còn có chuyện quan trọng muốn vội chuyện của ngươi liền đặt ở về sau lại nói không muộn, đừng chậm chẽ phu nhân đại sự. Dân phụ sự tình là về thủ thành sự tình, dân phụ cũng tưởng tẩn. Nhỏ bé chi lực, con thỉnh phu nhân minh giám. Nga! Trương phu nhân có chút tò mò, nghĩ nghĩ, liền phân phó tả hữu, làm nàng lại đây nói chuyện. Là, lão mù tử chạy nhanh lãnh phùng trinh phụ cận. Người nói có quan hệ với thủ thành sự tình muốn nói, có biết rả sao sự. Phùng trinh cúi đầu, phu nhân, việc này rất trọng đại, không thể làm người ngoài biết được, miễn cho đi đường tiếng gió, con thỉnh phu nhân làm dân phụ đơn độc bẩm báo. Trương phu nhân nghe vậy, có chút không vui. Câu mày, nhìn Phùng Trinh trong chốc lát, thấy nàng biểu tình kiên định, trong lòng cân nhắc chẳng lẽ này, quân hộ gia tiểu phụ nhân quả thực có cái gì đại sự muốn nói. nàng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta đợi lát nữa muốn đi kho lúa bên kia, người đi theo cùng nhau đi. Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng bôn lỏng, tạ phu nhân, mỗi lần đánh giặc, tổn thất nhiều nhất chính là kho lúa, này đó lương thực đều là làm quân lương, dưỡng biên quân. Bất quá mỗi lần đánh lên trường tới, luôn là sẽ dấu hiệu mấy vạn. Hơn mười vạn dân tráng, này đó lương thực tiêu hao luyện đặc biệt mau. Tuy rằng có chuyên môn quân tư mã tới quảng, chính là trương phu nhân làm tốt châu biên quân đệ nhất phu nhân, tự nhiên cũng tới nhìn xem tình huống, lấy đại phát hiện vấn đề sao kịp thời giải quyết. Lần này còn sát thật có chút phiền toái nhỏ, kho lua phía trước đã vận hướng ngoài thành hậu cần, cấp đóng tại ngoài thành biên quân qua mùa đông. Lúc này vào đông, đúng là thiếu lương thực thời điểm, cho nên thực mau liền thấy. Đáy nhi, hai ngày này quân tư mã còn ở sầu như thế nào kiếm quân lương đâu. Trương phu nhân nghe xong cái này tình huống, lập tức làm người cầm chính mình ấn tiếng, đi tìm la gia bên kia, làm cho bọn họ vận chuyển lương thực lại đây. Đi nói cho ta đại ca, trong lúc này, muốn nhìn trung đại nghĩa, này đó vật ngoài thân, không cần yêu quý. Quân tư mã nghe trương phu nhân giúp đỡ, lập tức hỉ đến không được. Chạy nhanh một phen cảm kích nịnh hót, Trương Phu Nhân nhưng thật ra vân đảm phong khinh. Giống như vừa mới làm sự tình cũng không phải cái gì đại sự giống nhau. Nàng biểu hiện như vậy, làm những người khác càng thêm kính nể Đại bên này sự tình vội xong rồi, Trương Phu Nhân liền lãnh Phùng Chinh cùng nhau trở về trong phủ. Tướng quân vũ khí phái uy nghiêm, lại không chút nào xa hoa. Cùng phía trước trưởng Phu Nhân vung lên thiên kim khí thế không chút nào phù hợp. Phùng Chinh một đường đi tới. Trong lòng đối chứng phu nhân càng là bội phục không thôi, làm tướng quân phu nhân lại, có thể tự mình đi an ủi dân chúng cùng người bệnh, lại có thể vứt bỏ tư tâm, tự xuất tiền túi kiếm lương thảo hơn nửa chiêu hiện đại sĩ. Thầm nghĩ này đâu chỉ là tốt trâu đệ nhất phu nhân khí phái à, làm thiên hạ đệ nhất phu nhân cũng đúng à. Ngươi vừa mới nói ngươi có chuyện quan trọng, ra sao sự? Tới rồi Hậu viện Vân Hy Đường, sau khi ngồi xuống, trương phu nhân liền đi thẳng và vấn đề hỏi phùng Trinh cúi đầu nói khởi bẩm phu nhân phía trước dân phụ thượng thành lâu đưa cơm phát hiện những cái đó mọi giờ nhóm trận trượng cũng không chỉnh tề sẽ làm một đoàn hiển nhiên là đối với công phá tường thành có rất lớn phần thắng không có nghĩ tới chạy trốn trương phu nhân đồng tử co giục lại người tiếp tục nói dân phụ cảm thấy nếu là lúc này dùng kế nhiễu loạn bọn họ làm cho bọn họ tự tương giẫm đạp ngựa loạn đâm nhất định sẽ có điều tổn thương thả tự loạn đầu trận tuyến Đại bọn họ chỉnh đốn hảo lúc sau, cũng sẽ xỉ khí đại ngã, thả có thể cho chúng ta tốt châu thành. Lại tranh thủ một ít thời gian. Trương Phu Nhân nghe vậy, giật mình, y tưởng nhưng thật ra hảo, người có kế sách, hỏa công. Phùng Trinh bụt miệng thốt rã. Sớm tại phía trước Thượng Thành lâu nhìn đến mọi vợ trận trưởng thời điểm, nàng trước tiên tưởng chính là, nếu là ném mấy cái hỏa cầu qua đi, những người này sẽ thế nào? Phải biết rằng, động vật đều là sợ hỏa, người liền tính có thể tránh thoát. Nhưng là ngựa chấn kinh cũng không phải là việc nhỏ. Đặc biệt là mọi giờ nhóm khoảng thời. Giang tiểu, chỉ cần chiến mã loạn đâm, bọn họ tự nhiên sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Thảo một chút còn có thể phát sinh dẫm đạp sự kiện. trương phu nhân quả nhiên nổi lên hứng thú, như thế nào hỏa công. Lúc này chúng ta ra không được thành. Lúc này vào đông, đó là có cái gì bốc cháy lên tới, đi qua cũng tất nhiên dập tắt. Phu nhân, có thể dùng du. Du nãy vẫn như củ chi vật. Chỉ cần dùng chút niên ma hàng dệt bao vây củi lửa, bật lửa lúc sau, dùng đầu thạch cơ đầu qua đi, ngộ gió lớn châm, dùng. Du, không đợi nàng nói xong, trương phu nhân đã có thể tưởng tượng như vậy cảnh tượng. Bất quá ý tưởng là thực hảo, lại vẫn là có khó khăn, đầu thạch cơ đánh không được như vậy xa. Mọi giờ cũng không ngủ, tự nhiên sẽ không ở đầu thạch cơ trong phạm vi chờ các nàng đánh. Nếu nhân ra dám nghênh ngang ở bên kia tệ là một đoàn. Đó chính là bởi vì mũi tên bắn không đến, đầu thạch cơ cũng đánh không đến. Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng một nghẹn, nàng không nghĩ tới đầu thạch cơ thế nhưng đánh. Không đến kia chỗ ngồi đi. Kia địa phương cũng không xa à, 300 mẻ, 400 mẻ. Theo đạo lý, từ chỗ cao dùng đầu thạch cơ, hẳn là có thể đánh tới xa hơn, lực sát thương lớn hơn nữa à. Bất quá cái này không phải rối giấm lúc, nếu đầu thạch cơ đậu không được như vậy xa, tổng có thể sửa sửa đi. Phu nhân Khi đầu thạch cơ có không sửa đổi, dân phụ đã từng xem qua một quyển sách, mặt trên cũng có đầu thạch cơ, có thể đầu đến 150 trượng xa, hẳn là có thể đánh tới mọi vợ bên kia đi. Có thể đánh như vậy, xa. Trương phu nhân tuy rằng không phải thực hiểu mấy mốc, bất quá cũng biết đầu thạch cơ loại này đại hình cung cấp thiết bị, giống như cũng chỉ có thể đầu 100 trượng xa. Nàng nói, ngươi nếu quả thực có biện pháp, chờ đánh đuổi mọi vợ lúc sau, nhất định nhớ ngươi một công lớn phu nhân nghiêm trọng, vì tốt châu thành xuất lực, là ta chờ hẳn là. Tuy rằng đối với Phùng Trinh cũng không phải thật phần tín nhiệm, Trương phu nhân vẫn như cũ làm người đi hiệp trợ nàng tìm thợ thủ công, mau. Trống cải biến đầu thạch cơ, làm đầu thạch cơ bắn xa hơn một ít. Mặt khác, lại phẫn phó tướng quân phụ nữ quyến cùng hầu gái nhóm thu thập miên ma chỉ vật. Phùng Trinh tự nhiên là đối chính mình có tin tưởng. Này đầu thạch cơ nàng tuy rằng sẽ không làm, nhưng là cải trang không thành vấn đề. Này đến ít với nặng kiếp trước Gia Gia. nàng Gia Gia đã từng tham gia quá càng đánh, là cái lão binh. Xuất ngủ sau khi trở về không có chuyện gì, liền ở nhà cân nhắc máy móc thiết bị làm không được. Liền làm vũ khí lạnh, đặc biệt là đôi tầng nỏ cùng đầu thạch cơ rất có nghiên cứu. Phùng Trinh không có đi theo học nhưng là xem nhiều, cũng biết này đó địa phương cải biến lúc sau sẽ có trợ giúp. Lúc này thợ thủ công, so với đời sau thợ thủ công còn muốn thông minh. Phùng Trinh chỉ đưa ra chính mình thiết tưởng, nãy đó thợ thủ công ngay cả vội cải tiến, tăng thêm thực nghiệm. Có chút địa phương càng là mau sắc đốn khai. Đặc biệt là Phùng Trinh đưa ra dùng ngưu gân thời điểm, thợ thủ công còn. Phùng lên đôi mắt suy nghĩ một hồi lâu. Lúc này sát ngưu chính là phạm pháp, từ nơi nào tìm ngưu gân à, đi theo Phùng Trinh cùng nhau, tới tướng quân phủ người lập tức trở về cùng Trương Phu Nhân nói chuyện này. Trương Phu Nhân nói, này một chút mạng người đều giữ không nổi. Còn bận tâm này đó, làm cho bọn họ làm, chỉ cần có thể thành, đến lúc đó cũng là một công lớn lao. Lúc này những người này liện buôn da lá gan làm. Lúc này trên tường thành nên đón mọi giờ nhóm lại một lần tiến công. Này đó mọi giờ nhóm mỗi lần sát xong lúc sau, cũng không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục phái người. Ngược lại thấy đánh không xuống dưới liền trực tiếp lui ra, nghĩ ngợi trong chốc lát, chờ trên tường thành nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại lần nữa sông lên. Mỗi một lần, trên tường thành người đều sẽ thiếu một đại sóng. Tốt châu thành chi châu phạm đông sợ tới mức sắc mặt điều trắng, nhưng là lúc này cũng không dám hạ thành lâu đi. Trương đại tướng quân năm, trước đi kinh thành, cấp thiên tử trúc thọ, lúc này còn chưa trở về. Mọi giờ nhóm lại ở cái này không đương giết qua tới trong thành luyện các trụ sự người đều không có hắn cái này ngày thường bị hư cấu chi châu lúc này cũng đến cắn ra đầu ra tới đỉnh lại một phen huyết chiến mọi vợ nhóm lui xuống để lại đầy đất thi thể nhìn trên tường thành ngã xuống thanh trắng niên, còn có những cái đó từng mảnh hồng một đám tàn chi đoạn tí phạm động ngao ngao khóc lơn ai ra ta đại tướng quân à? ngươi nhưng khi nào trở về a lại không trở lại hang ổ đều phải bị mọi vợ cướp đoạt đi Tướng quân phu nhân đã tới. Một người người hầu cận kích động kêu to. Phạm Đồng xoa nước mắt, ngẩng đầu vừa thấy, thật đúng là nhìn trương phu nhân lãnh một đám phụ nữ và trẻ em thượng thành tới. Có chút dẫn theo thùng, có chút cầm quần áo, phía sau còn đi theo một ít máy móc. hắn đón qua đi, trương phu nhân, ngài như thế nào tới? Nơi này là nguy hiểm nơi, phu nhân vẫn là mau mau ngồi phụ đi. Trương phu, nhân rũi tay vung lên, hùng hổ nhìn mọi giờ nhóm. Mọi giờ nhóm sát Tốt Châu thủ tục thiên địa bất dung. Tướng quân không ở, bảo hộ nay Tốt Châu Thành cũng là bổn phu nhân chức trách. Mọi giờ bảo ngược vô đạo, nếu là nhập Tốt Châu Thành, nơi nào còn có chúng ta bá tánh đường sống. Hôm nay bổn phu nhân muốn cùng Tốt Châu Thành cùng tồn vong. Người an bài mấy cái còn có thể động thanh tráng lại đây, làm những cái đó bị thương tiểu tử nhóm đi xuống nghỉ ngơi. Ta nhân thật ra muốn nhìn, này đó mọi. Vợ nhóm còn có những cái đó thủ đoạn tiếng ta tốt trâu thành. Đối với này đó đã kiệt sức, bị mọi vợ đè nặng đánh một đốn lại một đốn binh lính cùng dân chúng tới nói, trương phu nhân nói không thể nghi ngờ là cho bọn họ tiêm máu gà giống nhau. Tướng quân cùng tướng quân phu nhân yêu dân như con, lúc này liền tướng quân phu nhân như vậy nữ lưu hạng người đều phải tới sát mọi vợ. Bọn họ này đó dân chúng, đại lão ra, còn có cái gì lời nói nhưng nói. Còn không phải là một cái mệnh sao, sát hai cái mọi giờ liền đủ. Chúng ta thề sống chết bảo vệ tốt châu thành. Thề sống chết bảo vệ tốt châu thành. Thanh âm hỗn độn, chậm rãi chỉnh tề, cuối cùng thanh trấn cửu tiêu. Làm ngoài thành đang ở chúc mừng mọi giờ nhóm đều có chút sợ không được đầu óc. Này đó đáng giận dây hai chân, như thế nào càng đánh càng cao hứng. Mọi giờ nhóm còn không có phản ứng lại đây, liền thấy đối diện trên tường thành thế nhưng ở bài trí đầu thạch cơ. Thứ này bọn họ tuy rằng sẽ không làm, nhưng mấy năm nay cũng thu được mấy giá, sát thật có chút tác dụng, nhưng là đối với bọn họ này đó trên lưng ngựa người tới nói, thứ này thật sự công cần, bất lợi với chạy vội, còn không bằng cung tiện dùng sản khoái. Hơn nữa đối phương chỉ có thể ở bọn họ cách gần thời điểm, mới có thể đả thích đến bọn họ, cho nên ở an toàn khoảng cách trong vòng, tự nhiên chỉ biết đem này đó đầu gỗ làm gì đó, coi như một đống bài trí mà thôi. Dù sao lúc trước công thành thời điểm, này đó đã ra hỏa đầu hạ tới cục đá, nhưng một cái, cũng chưa đánh trúng bọn họ đâu. Nhưng thật ra đối phương bên kia phí không ít sức lực, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Cho nên này một chút nhìn thấy tốt châu, trên tường thành lại bắt đầu đùa nghịch này đó đầu thạch cơ, mọi giờ nhóm đều cười vang lên, đối với bên kia ngao ngao kêu. ngôn ngữ không thông, tốt châu người cũng nghe không hiểu bọn họ kêu cái gì điệu ngữ. Bất quá từ bọn họ này đó biểu tình là có thể nhìn ra, khẳng định không phải cái gì lời hay. Tốt châu quân coi giữ nhóm khí, nghiến răng nghiến lợi, vừa mới một khang nhiệt huyết, còn sầu không chỗ phát tiết đâu. Giờ phút này hận không thể mọi giờ nhóm lại đến một lần, bọn họ nhất định phải hảo hảo giáo huấn này, đó không biết trời cao đất dày mọi giờ nhóm. Trương phu nhân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cũng không để ý tới mọi giờ nhóm, cũng không ngăn cản tốt châu quân coi giữ đối với đối, với đối phương bắn tên phản kích. Mà là toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm đầu thạch cơ. Ở nàng phía sau, Phùng Trinh càng là từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời. Đầu thạch cơ hoàn thành lúc sau, nàng nhiệm vụ đã kết thúc, giờ phút này là trương phu nhân sân khấu, tự nhiên là chỉ có thể làm trương phu nhân một người biểu diễn. Phùng Trinh trong lòng nhào rõ ràng, mặc dù tốt châu thành bảo vệ cho, này công lớn lao cũng chỉ có thể là trương phu nhân, mà không phải nàng một cái vô danh tiểu tốt. Bất quá nàng cũng không so đó này đó công danh lợi lộc rốt cuộc ở nàng lúc này, cũng xác thật vô phúc tiêu thụ mấy thứ này. Còn phải đợi bao lâu? Mới là thời cơ. Trương phu nhân có chút nóng lòng muốn thử. Lần này mọi giờ tiến công, làm nàng lần đầu tiên cảm giác được làm tướng quân phu nhân uy phong cùng tay, cầm quyền lực cảm giác. Càng cảm nhận được ba ánh kính yêu sở mang đến khiêu ngạo. Một khi được đến, nàng tự nhiên không nghĩ mất đi. Giờ phút này nàng đừng bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu là nàng quả thực có thể bảo vệ cho Tốt Châu Thành, như vậy ngày sau, Tốt Châu Thành các ba tánh liền sẽ không lại nhớ rõ Ninh Thị Phu Nhân mà. Lại nhớ rõ nàng cái này là Thị Phu Nhân. Nàng mới là trân chính đại tướng quân Phu Nhân, là Tốt Châu Thành nữ chủ nhân. Mặc dù tướng quân đối nàng bất mãn, vẫn luôn chèn áp nàng, cũng hoàn toàn không có thể ảnh hưởng ba tánh đối nàng duy trì. Phùng Trinh thấy Trương phu nhân trong mắt vội vàng, thấp giọng nói, phu nhân, việc này cần thiết một kích thích trung mới có thể khởi đến lớn nhất tác dụng. Dừng phụ xem, không cần chờ bao lâu là có thể thành công. Hảo, Trương phu nhân tuy rằng có chút, nóng lòng lập công, lại cũng nghe đến tiếng khuyên can. Nàng đã nhìn ra Phùng Trinh bản lĩnh cùng thông tuệ, lúc này tự nhiên có chút nói gì nghe nấy ý tứ bất quá đoạn người tuy rằng không có động tĩnh nhưng là đầu thạch cơ mặt sao binh lính cùng phụ trợ người đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ đợi trương phu nhân ra lệnh một tiếng là có thể lập tức hành động mặt khác binh lính cũng không biết trương phu nhân ý đồ đều có chút tò mò nhìn bên này liền phạm đồng đều có chút đều rõ ràng tình huống phu nhân đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ liền như vậy nhìn phạm đồng bắt đầu có chút đau đầu Phu Nhân vừa mới kịp phiên lời nói xác thật cho quân coi giữ nhóm rất lớn cổ vũ, nhưng ở chỗ này xử, tự hồ vẫn là không ổn. Vạn nhất có cái cái gì tổn thương, đối với Túc Châu thành quân tâm tới nói chính là một tổn thật lớn. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, hắn hướng tới Trương phu Nhân đi qua đi, đang chuẩn bị khuyên Trương phu Nhân trốn một trốn, một trận kịch liệt tiếng càng vang lên, ngoài. Giờ nhóm lại lần nữa phát động công thành chiến tranh. Phạm Đồng Kinh Hải, rốt cuộc không giảnh lo trưởng phu nhân đối với thủ thành binh lính hô to, chuẩn bị sẵn sàng, mọi giờ nhóm lại tới nữa, các huynh đệ, vì ở Tốt Châu, vì cha mẹ thê nhi, cùng mọi giờ nhóm huy chiến rốt cuộc. huy chiến rốt cuộc. Mọi người lòng đầy cam phẫn hô to một tiếng, gắt gao nắm trong tay vũ khí. Lúc này, ai cũng không lại chú ý, trên tường thành đứng một đám phụ nữ và trẻ em còn không có cởi ra. Các nàng khẩn. Chương nhìn mọi giờ nhóm đánh sâu vào lại đây, tới rồi tường thành phía dưới. Chính là hiện tại. Phùng Trinh kích động nói. Trường phu nhân đôi mắt nhíu lại, phước tay nói, ném mạnh hỏa cầu, thiêu chết này đó mọi giờ nhóm. Ra lần một tiếng, mọi người đâu vào đấy bắt đầu phát động đầu thạch cơ. Liền ở mọi giờ nhóm cao hứng chuẩn bị công cường thời điểm, một đám tác đại cực đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, cùng với hô hù tiếng gió, hỏa cầu bất diệt, ngược lại càng thêm tràn đầy. một đám tạc đến mọi giờ nhóm trung gian thực mau liền đem mọi giờ nhóm trên người ra lòng quần áo thiêu. một đám mọi giờ nhóm bắt đầu rơi trên mặt đất lăn lộn dập tắt lửa. đáng tết hỏa còn không có diệt, đã bị chính mình chấn kinh mã cấp sống sờ sờ dẫm đã chết. mọi giờ nhóm còn không có phản ứng lại đây. loại tình huống này đã phát triển đến không thể khống chế cục diện. này đó mọi giờ nhóm vốn dĩ chính là dựa vào một cổ vũ dũng chi lực đánh giặc, hoàn toàn không có gì trận pháp kỷ luật đáng nói. lúc này đột Này, chạy nhanh làm cho bọn họ dừng lại, khá lực ta giống lớn nói. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, thanh âm đều bị bao phủ ở các loại thê lương tiếng quát áo trụng. Ta nương nha, đây là, đây là sao? Một cái đã hạ quyết tâm chuẩn bị cùng mọi vợ, nhất quyết sinh tử phó tướng chừng lớn đôi mắt. Cùng hắn đồng dạng khiếp sợ, còn có những cái đó hoặc là thiếu cánh tay đoạn chân, hoặc là vỡ đầu chảy máu các tướng sĩ, thanh tráng nhóm. Những người này đều bị bất thần linh bệnh trạng cấp làm cho che. Lại, cũng may phạm đồng phản ứng mau, la lên một tiếng, xấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, thiêu chết bọn họ à. Nãy đó bọn lính lúc này mới phản ứng lại đây, bắn tên bắn tên, vứt cột đá vứt cột đá, có chút trong tay không bình khí, dứt khoát đem những cái đó phụ nữ và trẻ em vị trí cấp đỉnh lại đây, thịt thịt thịt bắt đầu vóng ra đại hỏa cầu. Nhìn những cái đó mọi giờ nhóm khắp nơi chạy trốn, không dạnh hán cố, một đám kích động mặt đỏ tim đập đánh nhiều như vậy thiên chỉ có hôm nay mới là thật sự sẵn. Mọi giờ nhóm ở trải qua đã kích lúc sau hao phí ban ngày thời gian, rốt cuộc trốn ra đã kích phạm vi. Lúc này các chật vật không thôi, nơi nào còn có phía trước khí phách hăng hái kiêu ngạo bộ dáng. Ngay cả lần này mang binh tả dịch hiện vương Kha Lực Tà đều bị hỏa hoa đốt tới đuôi tóc râu cũng bị thiêu một đoạn. Nghe được cấp dưới bẩm báo lại đầy thương vong trạng huống sau, Kha Lực Tà hét lớn một tiếng. Một đao đem bên cạnh què trân chiến mã chém thành hai nửa, đang chết dây hai. chân hắn ngẩng đầu nhịn nơi xa tốt châu thành, nghe bên kia tiếng hoang hô, khí tâm huyết dâng lên, lạnh lùng nói, truyền lệnh đi xuống, mau chóng chỉnh đốn hảo, đánh hà tốt châu thành lúc sau, dưỡng bọn họ đốt chiếc đánh cướp mười ngày. Trong thành vàng bạc tài phú, đại đường mỹ nữ đều là của bọn họ. Tiền tài động lòng người. Này Thanh ra lệnh, mọi giờ nhóm lại thực mau lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu, sôi nổi ở trên chiến mã gào giống. Hận không thể lập tức sát tiếng Tốt Châu Thành, giữa muối, Nhục xưa, giết chết đại đường nam nhân, chiếm trước bọn họ thê tử, làm cho bọn họ thế nhi khóc thút thiết. Cải tiến sau đầu thạch cơ đã hướng mọi người triển lãm chính mình uy lực. Mọi giờ nhóm rút đi lúc sau, Tốt Châu Thành các thợ thủ công bắt đầu mạnh mẽ cải tiến đầu thạch cơ. Bất quá phong Trinh cũng biết. Lần này liền không khả năng có lớn như vậy lực sát thương, phóng chừng mọi giờ nhóm ngã một lần khôn hơn một chút, tiếp theo liền sẽ không ở bọn họ công kích trong phạm vi. Bất quá mặc kệ. Thế nào, cải tiến khí giới vẫn là có một ít trợ giúp, Phùng Trinh cũng không có nói ra đã kích đoàn người tin tưởng. Hơn nữa trải qua phía trước một hồi lửa đốt mọi giờ, đã đại đại đã kích mọi giờ sĩ khí, làm cho bọn họ thiệt hại một ít nhân mã, cũng vì túc Châu thành tranh thủ một ngày thời gian muốn giữ bọn họ những người này thủ thành nhưng không hiện thực vẫn là muốn xem đại bộ đội dù vậy trương phu nhân tại đây chiến bên trong đã tử ở tốc châu quân dân trong lòng tạo hình tượng từ nay về sau tất cả mọi người sẽ biết đại tướng quân phu nhân có dũng có mưu cân quắc không nhường tu mi đánh mọi vợ hôi phi yên diệt trương phu nhân trong lòng tự nhiên thập phần cao hứng đối với nàng bày mưu tính kế phòng trinh cũng nhìn với con mắt khác nàng rất tò mò như vậy một vị có mưu lực kỳ nữ tử Như thế nào sẽ gỡ đến bình thường quân hộ ra? Như vậy khí độ cùng tài trí, đó là nàng phía trước gặp qua những cái đó cao môn quý nữ, đều là so ra kém. Ngươi thực hảo, lần nay tốt trâu. Thành có thể bảo vệ cho, ngươi đừng cư công lớn. Hạ Thành lâu lúc sau, trương phu nhân cười khen nói. Phùng Trinh vội vàng nói, dân phụ không dám kể công, đều là phu nhân sự của một người, ngăn cơn sóng dữ cứu lại tốt trâu bá tánh. Dân phụ cùng tốt trâu bá thánh đều thật cảm kích phu nhân. Không kể công, biết tiếng thối. Trường phu nhân vừa lòng gật đầu, cười nói, mặc kệ như thế nào, người công lao, ta đều ghi tạc trong lòng. Phùng Trinh nghe ra, đây là không tính toán công khai, bất quá. Trường phu nhân sẽ nhớ kỹ nàng lần này công lao, ngày sau tự nhiên cũng có chỗ lợi. Bất quá nàng bản thân liền không tính toán kể công, tự nhiên cũng không cây gọi là, lập tức quỳ xuống bái tạ, đà tạ phu nhân bổn phu nhân nhân thật ra tò mò, người như vậy nữ tử, sở xứng người là như thế nào anh hùng nhân vật? Phùng Trinh đang muốn nói chính mình trượng phu chỉ là một cách bình thường ngũ trưởng, bên ngoài một trận rồn dập tiếng bước chân, hai người nghe được thanh âm, sắc mặt đều là biến đổi. Lão mộ tử vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra vui mừng, phu nhân, đại quân đã trở lại, chúng ta đại quân đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, lúc này mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt Châu người thủ hộ nhóm, rốt cuộc đã trở lại. Đại đường biên quân đóng giữ biên quân nhiều năm, sức chiến đấu đều là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Mặc dù là lấy bộ binh đối kỵ binh, đều có thể đủ cùng mọi giờ nhóm đua thường một thời gian. Lúc này từ thiếu tướng quân Trương Thừa Tông dẫn dắt đại bộ đội. Đã tới rồi Tốt Châu dư thành, mấy ngày liền tới bôn ba lao lực, làm này đó cường tráng hán tử nhóm cũng tiêu tụy không ít, bất quá bởi vì quân tình khẩn cấp. Một đám sớm tại trên đường cũng đã gấp đến đỏ mắt. Lần này bị mọi giờ nhóm bày một đạo, làm nhân ra đường vòng chính mình hậu phương lớn, đoàn người đều cảm giác khuất nhục không thôi. Cho nên tới rồi bên này lúc sau, phó tướng nhóm liền xin ra trận xuất chiến, hảo hảo đem này đó mọi giờ nhóm đánh một đống. Trương Thừa Tông ngồi trên lưng. Ngựa, rất xa quan vọng mọi giờ cùng tốt châu hướng đi nghe được thám báo tới báo tin tức sau nghi hoặc không thôi không nghĩ tới tốt châu quân coi giữ thế nhưng thủ mấy ngày nay bọn họ như thế nào làm được tốt châu quân coi giữ nhiều ít hắn chính là so với ai khác đều rõ ràng không nghĩ tới hiện tại không ngừng thành không phá hơn nữa nhìn mọi giờ nhóm tựa hồ gió em sóng lặng thế nhưng không có tiến công tốt châu thành loại này hiện tượng làm hắn nghi hoặc không thôi mặt khác phó tướng nhóm cũng cảm giác rất kỳ quái lo lắng là mọi giờ quỷ kế Cho nên này một chút Trương Thừa Tông cũng không có xuất kích, mà là làm thám báo đi phía trước tìm hiểu tình huống. Hắn luôn luôn làm việc cẩn thận, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lúc này Tốt Châu Thành còn không có nguy hiểm, tự nhiên cũng không nóng nảy. Trương Phu Nhân tới rồi trên thành lâu, nhìn đại quân thế nhưng không động tỉnh, khí đến không được. Hiện tại mọi giờ nhóm phỏng trừng còn không có từ ngày hôm qua đã. Cách trung hoãn lại đây, lúc này đúng là xuất kích rất tốt thời điểm, lại chờ đợi. Chỉ sợ là làm mọi vợ có hòa hoãn thời cơ. Mang binh chính là ai? Trương phu nhân nhìn đối diện cờ xí khẳng định không phải định nam. Con trai của nàng từ trước đến nay chí dũng song toàn, chưa bao giờ sợ chiến, nơi nào sẽ nhìn mọi giờ nhóm ở nhà mình cổng lớn dương oai. Phạm đồng nhóm mũi chân nhìn cả buổi, mới thấy rõ ràng cờ xí là tốt trâu trong quân quân. Mang binh hẳn là thiếu tướng quân, là thừa, tông. Trương phu nhân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Thôi, nếu bọn họ đã trở lại, ta một giới nữ lưu, cũng mặc kệ những việc này, liền lãnh người hạ thành lâu đi. Phùng Trinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ. Này Trương Thừa Tông là Trương Đại tướng quân Nguyên Phối Ninh thì sở ra, nghe nói từ nhỏ chính là Đại tướng quân một tay mang đại, rất là được sụn ai, tuổi còn trẻ liền trở thành tốt châu Trung quân tướng lãnh, thủ hạ mấy vạn binh mã, mà la phu nhân thân tử. Trương Định Nam tắc chỉ là một cái giáo úy hơn nữa vẫn là ở nguy hiểm nhất hãm trận gan xem ra nay tốt châu trong thành cũng không bình tĩnh nạt cũng không biết tiêu sơn trở về không có hắn có hay không xảy ra chuyện mọi dở mắt thấy tốt châu quân đuổi tới lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch kết quả đối phương thế nhưng không nhúc nhích cái này làm cho kha lực ta kinh ngạc không thôi mang tộc nhưng không suy xét nhiều như vậy chỉnh đốn hảo lúc sau liền vọt lên trực tiếp công kích tốt châu quân Lần này sai mất tấn công tốt châu tốt nhất thời cơ, hiện giờ tốt châu đại quân trở về, tốt châu thành lần này là tấn công không xuống, như thế còn không bằng nhiều sát một ít tốt châu quân, cũng không ủng công ủng công một chuyến. Trương Thừa Tông đang ở nghe thám báo tin tức, nghe được mang tộc vừa mới bị tốt châu quân coi giữ bị thương nặng, trong lòng rất là kinh ngạc, đang muốn lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền nghe được bên ngoài chuyện đến tiếng kêu, phó. Tướng Chu Lễ vội vàng đi vào tới, thiếu tướng quân, mọi vợ nhóm giết qua tới. Cái gì? Trương Thừa Tông trong lòng cà kinh, chạy nhanh đi nhanh đi ra ganh trướng, mắt thấy mọi vợ đã xuống phong liều chết lại đây, trong lòng hoảng loạn không thôi, chạy nhanh lên ngựa, giờ kiếm hô to, liệt trận, liệt trận. Phạm Đông ở tốc Châu trên tường thành nhìn đến nay trạng huống, thở dài một hơi, ai, vẫn là chậm. Chớ nói Phạm Đông, chính là những cái đó quân coi giữ thấy được, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng rất tốt thế cục như thế nào liền hỏng rồi bất quá quân coi giữ nhân số thiếu cũng không thể đi ra ngoài hỗ trợ chỉ có thể ở trên tường thành khô cằn nhìn mọi giờ nhóm bởi vì phía trước bị tốt châu quân hỏa cầu oanh mặt sáng mày cho giờ phút này đúng là giữa mối nhục xưa cơ hội một đám hưng phấn ngao ngao kêu hướng về phía còn chưa liệt trận xong tốt châu quân liền trang trúc mà đến thực mau hai bên liền bắt đầu đánh giáp lá cà túc châu quân xưa nay anh dũng tuy rằng ở Vào hoàn cảnh xấu, cũng vẫn cứ đang liều chết ẩu đã, nhưng thật ra làm chương thừa tông đám người có thở dốc cơ hội, vội vàng mệnh lệnh phó tướng Chu Lễ dẫn rắc bên ta kỵ binh tiến đến nghênh chiến, bộ binh nhanh chóng liệt trận. Nhìn hai bên đã bắt đầu đánh nhau lên, mấy vạn người cho nhau xung phong liều chết trường hợp, làm tốt châu quân coi giữ cùng những cái đó là, thủ thành thanh tráng nhóm đều sợ thơi mất kinh tổng không thôi. Đặc biệt là nhìn đến mọi giờ nhóm kỵ binh đấu đá lung tung, rằng Đàn sát khí bộ dáng sôi nổi lưng phát lạnh. Dù vậy, vẫn là có người lại đe dò hỏi Phạm Đồng ý kiến. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ, kia chính là thiếu tướng quân, nếu là ra cái gì sai lầm, tướng quân đã trở lại nhưng không hảo công đạo. Thiếu tướng quân Trương Thừa Tông chính là đại tướng quân một tay giáo dưỡng lớn lên, đó chính là đời kế tiếp tướng quân vũ người thừa kế. Này nếu là xảy ra sự tình, chỉ sợ chính là tốt châu thành Bảo hạ tới. Bọn họ ngày sau cũng là vô pháp giữ được. Chính mình tánh mạng. Phạm Đồng làm sao không biết đạo lý này, lúc này cũng là khổ một khuôn mặt, thở ngắn than dài. Nếu là trong tay có người, hắn đã sớm làm người đi tiếp ứng, cùng thiếu tướng quân tới cái nội ứng ngoại hợp. Vấn đề là hắn trong tay người nhưng không mấy cái. Phía trước mấy chàng chém giết, đã sớm đem vốn ban đầu đều đánh xong, hiện tại còn không có hoãn lại đây đâu. Nếu không phải phu nhân đại phát thần uy, mọi vợ đã sớm vọt tới Tốt Châu Thành đi, hiện tại nơi nào còn có năng, lực lại phái người đi ra ngoài à, hắn cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, làm người đi tướng quân vũ xin chỉ thị phu nhân đi, đem tình huống nơi này nói nghiêm trọng một ít, liền nói thiếu tướng quân mình ở sớm tối, xem phu nhân như thế nào an bài, cái này cáo già, hắn nhưng thật ra hảo kê sách, cấp bổn phu nhân tới cái hỏa thủy đông dẫn. Tướng quân trong phủ, trương phu nhân nghe được người tới bẩm báo sau, tức khắc đã phát tức giận. Phía trước nàng sợ dĩ rời đi. Tường thành chính là không nghĩ để ý tới này một bãi nước đục. Lại nói tiếp nàng cũng chỉ bất quá là một phụ nhân thôi, lại không phải chân chính xa trường người đại tướng, chẳng lẽ còn có thể mang theo người đi sát mọi vợ. Kìa nếu là nàng thân sinh nhi tử trương định nam, nàng tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ liều mạng cũng phải đi. Nhưng đó là Trương Thừa Tông, chứ bao giờ đem nàng cái này mẫu thân đơn hồi sự, còn vẫn luôn xa lánh định nam bất hiếu con riêng, nàng nhưng không muốn. Liệu mạng đi cứu, nhưng hiện tại nhân thật ra hảo, này Phạm Đồng cái cáo già, còn đem này phỏng tay khoai lang cấp ném tới nàng bên này. Nếu là không ra tay, đến lúc đó tướng quân đã trở lại, tự nhiên là hoài nghi nàng cố ý hãm hại bảo bối nhi tử của hắn. Trương Phu Nhân càng nghĩ càng giận, sắc mặt đỏ lên. Lúc này nếu là Phạm Đồng tại đây, nàng hận không thể tiến lên bóp chết cái này lão tặc. tâm Phúc Ngô Mà Mà nói, Phu Nhân, này nhưng như thế nào cho phải, nếu là đại thiếu gia, ta làm. Sao không biết? trương Phu Nhân hừ hừ một tiếng, nhưng ta có thể có biện pháp nào, phía trước đã là hết toàn lực, hiện giờ ai có thể ra khỏi thành đi cứu người, trừ phi định nam trở về. Những định nam trong tay người cũng không nhiều lắm à, trong lòng không biện pháp, lại cũng không thể mặc kệ. Nàng thở dài một tiếng, nói, người đi đem kia Phùng Trinh mời đi theo, người này nhưng thật ra có chút thông tuệ, nhìn xem nàng có biện pháp nào không, là, ngô ma ma chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Lúc này Phùng Trinh đang ở cùng Tiêu Diệu Diệu cùng nhau giúp đỡ cứu trị người bệnh. Phía trước một trận chiến lúc sau, cũng có một ít người bị thương, thả phía trước những cái đó bị thương người cảm nhiễm thật nghiêm trọng, Phùng Trinh sau khi trở về, thấy Tiêu Diệu Diệu ở hỗ trợ cứu người. Liền cũng tham dự tiến vào, kết quả nhìn thấy những cái đó thối rửa miệng vết thương, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Lúc này đại phu tuy rằng đã có thể tư liệu ngoại thương, chính là vẫn như cũ không có. Vì tiêu độc khái niệm, những cái đó băng bó vải dệt đều là tùy tay xả một khối liền cấp bao lên, mặt trên vi khuẩn thực mau khiến cho này đó miệng vết thương cảm nhiễm. Này còn may mắn là mùa hè, bằng không chỉ sợ đều phải sinh rồi. Phùng Trinh càng nghĩ càng cảm thấy không biện pháp chịu đựng. Chạy nhanh làm người nấu nước nóng, bên trong còn bỏ thêm muối cùng nhau nấu khai, đem này đó vải rệt đều đặt ở bên trong nấu. Lại làm người chuẩn bị kim chỉ cũng đặt ở bên trong một phan tiêu độc. Chờ! Tiêu độc lúc sau, lại dùng hỏa hong khô, lại cấp này đó thương thế nghiêm trọng người tiến hành phùng châm, sau đó mới tiến hành băng bó. Bên cạnh đại phu thấy nặng thế nhưng dùng kim chỉ phun miệng vết thương, chạy nhanh mở miệng ngăn cản. Này nào có dùng kim chỉ cho người ta phùng miệng vết thương, đây chính là người, lại không phải quần áo, quả thật hồ nháo. Phùng Trinh nói, này đó miệng vết thương qua sâu, nếu là không phùng lên, thực mau liền sẽ vỡ ra, đến lúc đó miệng vết thương sẽ càng nghiêm trọng. Này đó kim chỉ chờ miệng vết thương hảo lúc sau, có thể hủy đi tới, sẽ không ảnh hưởng miệng vết thương. Này cũng không được, này biện pháp nhân cho tới bây giờ vô dụng quá. Này đó đại phu tốt xấu cũng là Tốt Châu Thành ngồi công đường đại phu, đối với Phùng Trinh như vậy một cái tiểu nữ tự ý tưởng hoàn toàn không tin. Phùng Trinh không thể nề hà, cũng biết chính mình thất cổ bé họng. Tiêu Sơn tức phụ, ngươi cho ta Phùng, ta tin ngươi. Một cái hơn 40 tuổi lão hán là, lớn Hán cũng là Sơn Hạ thôn thôn dân, cùng Tiêu Sơn là một cái thôn, lần này cùng Phùng Trinh đoàn người cùng nhau tới Tốt Châu Thành, lại không nghĩ gặp được này tai họa liền bị kéo đi thủ thành kết quả bị mọi dở một đau cấp khảm đau trên bụng ruột đều thiếu chút nữa ra tới lão hán vốn dĩ cho rằng chính mình muốn chết kết quả phùng trinh cho nàng dùng kim chỉ vùng lúc sau lại cho hắn băng bó miệng vết thương hắn liền cảm giác được chính mình tình huống tựa hồ chuyển biến tốt đẹp cũng không có ác liệt đi xuống hắn biết chính mình khẳng định là không chết được cho nên đối với phùng trinh cũng thập phần tín nhiệm Giờ phút này thấy phùng trinh bị người phá đám tự nhiên toàn lực duy trì chỉ là hô này một tiếng sau sức lực dùng hết giờ phút này cũng là nói không ra lời những người khác thấy người này phía trước đều sắp chiếc hiện tại thế nhưng còn có sức lực kêu tức khắc đối phùng chinh lại tin vài phần mặt khác người bệnh bị thương nặng cũng muốn chết mã đơn ngựa Sống y làm phùng chinh hỗ trợ trì liệu này một trạng huống đem mấy cái đại phu khí thổi dâu trừng mắt Phùng Trinh trong lòng minh bạch chính mình có mấy cân mấy lượng, nàng cũng chỉ bất quá mèo mộ trạm và chết ruột thôi, nếu là thật sự luận khởi y thuật, kia thật là bạch mù. Cho nên lúc này cũng không dám thác đại, đối với vài vị đại phu nói, vài vị đại phu đều là tốt châu danh y, ta chỉ là trùng hợp biết một ít ra lông thôi, này dùng kim chỉ phùng miệng vết thương, dùng nước sôi tiêu. Tình, Phùng Trinh cười ứng, tuy rằng này vài vị thái độ có chút không xong, tốt xấu vẫn là nghe đi vào khuyên. Thật cũng không phải người bảo thủ. Thả nàng vừa mới sát thật có chút càng dở, lúc này mới làm những người này tâm sinh bất mãn. Phùng Trinh đang muốn hỗ trợ đem băng vải tiêu độc, ngô mã ma đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào, tiêu nương tử, phu nhân truyền thấy. Phu nhân muốn gặp ta. Phùng Trinh có chút kinh ngạc. Rốt cuộc phía trước trưởng phu nhân ý tứ là tạm thời không cần gặp. Mặc Thấy Ngô Ma Ma không có trả lời ý thứ, nàng cũng không hỏi nhiều, giữa giữa tay, liền đi theo Ngô Ma Ma cùng đi ra ngoài. Lúc này Ngô Ma Ma tuy rằng ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại đối phía sau Phùng Chinh rất là tò mò. Vừa mới nàng ở ngoài cửa nghe xong cái đại khái, nhưng thật ra không nghĩ tới này nữ tự thế nhưng còn sẽ điểm y thuật. Thả giống như này đó đại phu cũng không biết. Xem ra, này nữ tự xác thật thật phần có tiềm lực. Nhưng thật ra không biết ngày sau có thể hay không trở thành phu nhân trợ lực tới rồi tướng quân phụ sau trương phu nhân đã ở phía trước thính chờ dựng phụ gặp qua phu nhân không cần đa lễ trương phu nhân thở dài lúc này ngoài thành tình huống ngươi có biết phùng trinh tuy rằng trong lòng kinh ngạc bất quá vẫn là nói chỉ nghe nói đã giao chiến chỉ là còn không biết cụ thể như thế nào tình huống không ổn trương phu nhân nói thẳng nói nàng nhịn ngô ma ma người tới nói nói tình huống cũng làm tiêu nương tử cùng nhau tham tường Phùng Trinh nghe vậy trong lòng có chút rối rắm, nhìn dáng vẻ, trương phu nhân đây là đem nàng coi như mưu sĩ tới dùng a, nhưng nàng nơi nào biết cái gì hành quân đánh giặc sự tình. Bất quá lúc này trương phu nhân tín nhiệm nàng, nàng cũng không hảo chối từ, chỉ có thể nghiêm túc nghe Ngô Ma Ma giảng bên ngoài cụ thể tình huống. Nghe xong Ngô Ma Ma nói tình huống sau, Phùng Trinh cũng cảm giác nói sự tình khó giải quyết. Này đều đã đánh nhau rồi, nàng liền tính đi đầu hỏa cầu cũng vô dụng à, đến lúc đó còn đầu đến người một nhà trên người đi đâu? Nàng chính vì khó, nghĩ có phải hay không nói thẳng chính mình không có biện pháp, thượng vị trương phu nhân nói, nếu là lần này có biện pháp, chỉ cần giữ được bọn họ tánh mạng, ta nhớ ngươi đầu công. Ngày sau ngươi nếu có sở cầu, bổn phu nhân nhất định dốc hết sức lực. Nghe trương phu nhân như vậy bảo đảm, Phùng Trinh biết đây là nàng một lần cơ hội. Nhớ tới nàng chính mình phía trước kế hoạch hiện tại trương phu nhân bảo đảm. Không thể nghi ngờ là làm nàng này kế hoạch có thể không hề văn khoăn thực thi. Chính là nàng hiện tại thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Thấy Phùng Trinh cúi đầu trầm tư, lại không nói chuyện, Trương phu nhân trong lòng trầm xuống, cũng biết chính mình là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Một cái bình thường quân hộ gia phụ nhân, lại như thế nào sẽ có như vậy thần thông? Nàng thất vọng nói, thôi, đại tướng quân trở về, Trương tướng quân. Phùng Trinh đôi mắt đột nhiên sinh lượng ngẩng đầu nói, phu nhân, cũng biết đại tướng quân khi nào trở về. trương phu nhân trầm khuôn mặt lắc đầu, còn chưa truyền đến tin tức. Nếu là đại tướng quân ở Tốt Châu Thành, mang nhân nào dám như vậy bừa bãi? Nàng chính khí phẫn, lại thấy Phùng Trinh đột nhiên cười nói, phu nhân, ta có lẽ có cái biện pháp, nhưng tạm thời giải này khốn cục. Chính là, chỉ có năm thành nắm chắc. Ngoài thành, mang tộc đại quân đã giết đỏ cả mắt rồi. Đối với những cái đó hấp thấp chi gian liệt ra đại trận cũng không hề sợ hãi xác giết sạch này đó rẫy hai chân lại đánh hà tốt châu thành nam người tại phố cùng nữ nhân chính là thuộc về chúng ta tả dực hiền vương kha lực tài lớn tiếng gầm lên đầy người sát khí thắng thanh âm thực mau bị bên cạnh thân binh truyền đi ra ngoài thực mau mang nhân càng thêm kích động kêu to chương thừa tông một bên chống cự một bên trong lòng trầm hạ đáy cốc. thiếu tướng quân chúng ta trốn đi bằng không đi không được chủ lễ từ bên khuyên bảo Toàn bộ tốt châu, quân đều biết thiếu tướng quân là đại tướng quân trong lòng hảo, nếu là không thể bảo vệ tốt thiếu tướng quân, chẳng phải sẽ cô phụ đại tướng quân tín nhiệm. Đáng tiếc Trương Thừa Tông lúc này lại hoàn toàn không nghĩ đi luôn. Làm tốt châu quân thiếu tướng quân, hắn từ nhỏ liền phụ thân dạy dỗ, nhất định phải gương cho binh sĩ mới có thể được đến quân tâm. Hắn minh bạch, nếu là giờ phút này đi, về sau chính mình liền sẽ bị tốt châu quân xem thường. Giết địch, nói nữa lâm trận bỏ chạy giả. Chết, chu lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực lẫn nhau. Ô đang ở mọi người tuyệt vọng hết sức, một trận ngẩn cao tiếng càng vang lên, ngay sau đó là tốt châu trên tường thành từng đợt tiếng trống. Đang ở chém giấy trung người đều bị thanh âm này kinh ngạc một chút, có người phân thần xem qua đi, chỉ thấy tinh kỳ phất phới, cờ xí mặt trên, một cái cực đại trương tự đón gió phất phới. Mang tộc tức khắc đại kinh thất sắc, mà tốt châu trung quân lại bộc phát ra to lớn vang rội tiếng quát tháo. Là tướng quân đã trở lại, đại tướng quân đã trở lại. Đại tướng quân uy vũ. Tướng quân tới, các huynh đệ, cùng mọi giờ liều mạng. Mắt thấy những cái đó cờ xí càng ngày càng gần, lờ mờ, chỉ có thể xem qua một mảnh đen nghìn nghịt người, lại không rõ ràng lắm số lượng. Tốt châu trung quân tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ, vừa mới đội bại chi thế lập tức xoay ngược lại, một đám hưng phấn cùng mọi giờ nhóm bắt đầu liều mạng. Nếu nói phía trước tốt châu quân chỉ là ở mấy móc kém giết hiện giờ lại như là giót vào linh hồn giống nhau trương đại tướng quân trương tế thế chính là tốt châu quân quân hồn tả dực hiền vương chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ trưởng tế thế như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại mang tộc tướng quân a thể cách đầy mặt kinh hoảng nói nếu là còn không có khai chiến này trương tế thế tới bọn họ còn có một trận chiến chi lực nhưng hôm nay hai bên đã giết không hề trận trượng đôi phượng tới viện binh nhìn số lượng còn không nhỏ đâu đặc biệt là Này đó rẽ hai chân, nhìn có thể cứu chữa binh tới, từng bước từng bước thế nhưng lại bắt đầu không sợ chết, này nhưng không tội. Khá lực ta lúc này cũng thấy không rõ lắm đối phương cái gì thực lực, nhưng là đối trường tế thế lại rất là kiên kỳ. Mấy năm nay, trường tế thế chấn thủ tốt châu, cũng mang tộc lớn lớn bé bé chiến dịch nhưng đánh không ít lần, mang tộc nhưng không ai dám coi thường cái này sát thần. Nghe được trường tế thế tới, khá lực ta cũng không dám ở chậm trễ, lo lắng phía trước. Tốt châu trung quân chỉ là một cái mồi, đối phương hiện giờ rốt cuộc sát ra tới vì sợ bị đối phương trong ngoài giác công, kha lực ta chạy nhanh làm người thổi lên càng, làm đại ra sát ra trùng vây, về trước đại doanh bên kia đi. Theo từng đợt tiếng càng, trường tế thế đại kỳ còn không có giết qua tới, mang tộc đã phấn khởi chém giết, hướng tới phương bắt sát ra một lỗ hổng, lăng là chạy thoát đi ra ngoài. Mọi dở muốn bỏ chạy, trea tốt châu trung quân hưng phấn hô to, rốt cuộc chạy tới. Phạm Đồng nghe được lời này, thiếu chút nữa từ trên ngựa tài xuống dưới. Thật vất vả đem những cái đó mọi vợ cấp dọa chạy, còn đem người cấp truy trở về, này không phải muốn lộ hãm sao. Phạm Đồng chạy nhanh rủi ngựa tiến lên đi tìm Trương Thừa Tông. Trương Thừa Tông đang chuẩn bị lại đây bái kiến phụ thân, lại chỉ nhìn một thân chật vật Phạm Đồng lại đây, lại vừa thấy Phạm Đồng phía sau, trừ bỏ phía trước là một ít ăn mặc quân trang tô châu quân coi giữ ở ngoài, mặt sau thế nhưng đều là dân. Chúng, liền phụ nữ và trẻ em đều có. Hơn nửa này đó phụ nữ và trẻ em đã đang ở hướng trong thành chạy. Trương Thừa Tông một viên kích động tâm, tức khắc hạ xuống. Phạm Đại Nhân, như thế nào là ngơi, ta phụ thân đâu. Thiếu tướng quân, Đại tướng quân còn chưa trở về, vừa mới chỉ không phải nghi binh chi kế thôi. Thiếu tướng quân, vẫn là chạy nhanh hồi Túc châu thành đi thôi. Đợi lát nữa mọi giờ nhóm phản ứng lại đây, lại xuống phong liều chết lại đây, nhưng ngăn cản không được. Vẫn là về trước. Thành tu chính, có này đó đại quân cũng đủ thủ thành. Tuy rằng vừa mới đã hiểu rõ hoài nghi, giờ phút này nghe được Phạm Đồng nói, Trương Thừa Tông vẫn là không tránh được mất mát Còn tưởng rằng là khó được cơ hội, lại không nghĩ hiện tại thế nhưng vẫn là muốn chạy trốn chạy. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám lại trì hoãn, chỉ có thể ủ rũ cuộc đuôi làm đại quân chạy nhanh vào thành đi. Nhìn mang tộc thối lui phương hướng, Trương Thừa Tông siết chặt trong tay chưa kiếm. Giờ phút này mang. Tộc phương hướng lại cũng phát hiện đối phương thế nhưng không truy lại đây, chờ hơi chút tưởng tượng, lúc này mới phản ứng lại đây là chúng kế kia Trường Tế thế nếu thật sự đã trở lại, nơi nào còn sẽ làm bọn họ thông dong đi, giờ phút này không đuổi theo, người tới nhất định không phải Trường Tế thế. Như vậy bọn họ phía trước được đến tình báo chính là thật sự, trưởng tế thế còn chưa trở về, biết chúng kế sau, khá lực ta khí quốc thẳng tới roi ngựa, bất quá mặc dù tức giận không thôi, giờ. Phúc này cũng chỉ có thể hồi danh tu chỉnh chờ nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau, lại đồ tốt châu thành. Nghĩ đến lại lần nữa mất đi rất tốt thời cơ, làm nguyên bản kế hoạch càng thêm cực khổ, khả lực tài trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Hồi danh, khả lực tài hát lớn một tiếng, dục ngựa bay nhanh, phía sau một đám mang tộc dũng sĩ theo sát sau đó. Bất quá lúc này mọi giờ nhóm cũng không đi vận, mới vọt tới một nửa. Còn chưa tới cửa nhà, nên diện liện đụng phải mang theo hãm trận doanh tiến đến. Tường trợ Trương Định Nam. Giờ phút này trừ bỏ hãm trận doanh ở ngoài, còn có trước quân sau quân tướng lãnh. Tuy rằng trước quân cùng sau quân thêm lên cũng không thắng nổi trung quân nhân số, bất quá giờ phút này Trương Định Nam phản ứng cực nhanh, nghe được thám báo bẩm báo sau, sớm đã ở trên đường thiết hảo mai phục, liền chuẩn bị đón đầu thống kích. Đồng thời, mang tộc đại doanh phương hương đã bắt đầu khói nhễ phỏi. Nhìn bên kia động tỉnh, Trương Định Nam trong lòng lớn tiếng quát thải. Các huynh đệ, làm tốt lắm. Tốt châu trong thành, Phùng Trinh nhìn xám xịt thiên, thở dài một hơi. Nàng vừa mới từ đại tướng quân phủ gia tới, bởi vì phía trước mưu kế quả thực cứu người ra tới, Trương Phu Nhân đối nàng rất là vừa lòng, hơn nữa hứa hẹn ngày sau sẽ che trở nàng. Phùng Trinh vui sướng không thôi, phía trước vẫn luôn kiên kỵ sự tình, hiện tại thế nhưng như vậy liền giải quyết, đối với nàng kế hoạch tới nói. Có thể nói là thập phần có lợi, duy nhất làm nàng cảm thấy khó chịu chính. Là, này đại dân cũng quá lớn. Mới đi ra vài bước tới, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. phụng Trinh lúc này mới nhớ tới, chính mình đã thật dài thời gian không có nghỉ ngơi. Ngô Mạ Ma đưa nàng ra tới, thấy nàng thần sát không tốt, đang chuẩn bị khuyên nàng tiến tướng quân phủ nghỉ ngơi. Đột nhiên, Tốt Châu dưới Thành truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Ngô Mạ Ma kinh hãi chạy nhanh phân phó bên người người đi hỏi thăm người nọ mới chạy ra đi một lát liền lập tức vui vẻ ra mặt trở về là đại tướng quân đã trở lại đại tướng quân đã trở lại thật sự ta chạy nhanh đi nói cho phu nhân đi lúc này ngô ma ma cũng bất chấp Phùng chinh xoay người liền hướng tướng quân trong phủ chạy Phùng chinh cũng không để ý lúc này thân thể cảm giác đã khá hơn nhiều nhưng thật ra không có lại cảm thấy choáng váng đầu nàng ngẩng đầu nhìn tường thành phương hướng Trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trường tướng quân đã trở lại, một trận hẳn là thực mau liền kết thúc. trương phu nhân được tin, tức lúc sau, cũng bất chấp sửa sang lại dung nhan, liền chạy nhanh đi cửa thành bên kia nghen đón trường tướng quân, há liêu trường tướng quân thế nhưng liên thành muốn đều đi vào, trực tiếp mang theo người liền đuổi theo giết mọi vợ. Chẳng qua trước khi đi thời điểm, nhìn mắt tường thành, nhìn mặt trên trương thừa tông, lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Trương Thừa Tông tuy rằng không thấy rõ ánh mắt kia, nhưng lại lại vẫn như cụ cảm giác được phụ thân đối chính mình thất vọng. Hắn trong lòng, run lên, chạy nhanh cũng hạ tường thành, đợi đã chỉnh đốn tốt binh lính, cùng nhau theo trường tướng quân xung phong liều chết qua đi. Tuy rằng một trận còn không có đánh xong, bất quá Tốt Châu thành người từ biết trường tướng quân trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở hoang hô nhảy nhót. Tốt Châu bảo hộ thần đã trở lại, mọi giờ liền tính lại hung tạng, cũng là đánh không tiến vào. Trương tướng quân tới, đang ở cùng mọi giờ nhóm huyết chiến chân định nam đoàn người nghe được bay nhanh tiếng vó ngựa, lại nhìn về phía kia bụi đất phi dương đại đạo, cùng với đón gió phất phới cờ xí, đều như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, càng thêm vũ dũng lên. Khá lực tạ lại hừ cười một tiếng, lại là lão siết. Ngay sau đó không quan tâm tiếp tục chém giết. Há liêu đang ở đánh nhau kịch liệt. Một đạo màu đen thanh âm đột nhiên sát tiếng trùng vây, nơi đi đến, mang tộc dũng sĩ đều bị chém xuống mã hạ. Thực mau, liền cùng Kha Lực ta đối thường. Trưởng Tế Thế. Kha Lực ta mở to hai mắt nhìn. Trưởng. Tế Thế mang theo mổ giáp, đao tước trên mặt mang theo tốt sát chi khí, hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Trương Định Nam thấy được Trương Tế Thế, hứng phấn thúc ngựa chạy tới, phụ thân, đem người này lưu đứa con trai đi hắn trong mắt chàng đầy kích động, không hề có sợ hãi chi sắc. Trưởng tế thế vừa lòng nở nụ cười, phất tay một trắng, liền đem kha lực ta trắng đến lụi lại vài bước. Thừa dịp cái này không đương, Trương Định Nam đã cắm vào trong đó, tướng quân lần này mang đến người tương đối thiếu, Trương Thừa Tông bên kia người là bộ binh, còn chưa tới. Nhưng là giờ phút này đối thượng mọi giờ, hai bên cũng có thể đua không phân cao thấp. Thực mau, theo mấy chục kỵ binh ra nhập, theo những cái đó lực sĩ nhóm huy đau như mưa. Mọi giờ nhóm lúc này mới chậm rãi lộ ra sợ hãi chi sắc, Càng làm cho khả lực ta tuyệt vọng chính là, bọn họ đại doanh bên kia thế nhưng ở bất khói, thuyết minh đại doanh xảy ra sự tình. Giờ phút này cũng cố kỵ không. Đến bọn họ bên này, mới vừa ra nhập đúng là tiêu sơn đoàn người. Bọn họ giả trang thành mọi giờ lúc sau, thuận lợi đem mọi giờ hậu cần đại danh cấp thiêu, tiếp theo một đường chém giết ra tới ném xuống mọi giờ nhóm trang vẫn lúc sau liền chạy nhanh lại đây cùng trương định nam sẽ cùng nhìn trương đại tướng quân cờ xí đoàn người đều thập phần hương phấn này vẫn là hãm trận danh lần đầu tiên ly trương tướng quân như vậy gần từ thiếu tướng quân trưởng quản trung quân trương định nam trưởng quản hãm trận danh sau trường tế thế liền rất thiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn nữa cùng mọi giờ phía trước cũng không có phát sinh đại chiến cho nên hãm trận ranh cũng không có ở trường tê thế trước mặt triển lộ quá hung mảnh một mặt bất quá hôm nay lúc này đây nhưng thật ra làm trường tê thế mở rộng tầm mắt con ta thủ hạ lại có nhiều như vậy lực sĩ theo một trận chém giết mọi giờ nhóm rốt cuộc chịu đựng không nổi chỉ có thể hoảng sợ đào tẩu lần này trương định nam cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy đào tẩu chạy nhanh lãnh cưỡi ngựa binh lính tiếp tục đuổi giết bộ binh thì tại mặt sau bắt giữ tù binh Chờ Trương Thừa Tông tới thời điểm, trận chiến tranh này đã kết thúc. Nhìn đầy người huyết ô Trương Tế Thế, Trương Thừa Tông đầy mặt ái náy. Phụ thân, ta đến chậm. Trương Tế Thế ngồi trên lưng ngựa xem hắn thật lâu sau, mới nói, cùng ta một đạo trở về thành đi. Trương Thừa Tông nghe vậy, trên mặt vui vẻ, lập tức xoay người lên ngựa, theo Trương Tế Thế một. Đạo trở về thành. Hắn biết rõ, chỉ cần đi theo phụ thân cùng nhau trở về thành, như vậy này chiến công lao. Liên có hắn một phần, hắn có thể cùng phụ thân đồng dạng hưởng thụ vinh quang, mà phía sau còn ở bắt giữ mọi vợ chân định nam, mặt sau mặc dù trở về, cũng không có như thế thù vinh. Trương tướng quân đánh bại mọi vợ, đại thắng mà về, túc châu thành rốt cuộc mở ra đóng cửa đã lâu cửa thành, toàn thành bá thánh đều đường hẻm hoan nghênh. Trương phu nhân kích động ở cửa thành nghênh đón. Trương tướng quân vào thành, mắt trống mong nhìn đại quân trở về phương hướng. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc thấy được chương tướng quân thân ảnh, bên cạnh đi theo, rõ ràng là chương thừa tông. Rồi sau đó mặc lại xem, lại không thấy mình nhi tử thân ảnh, tức khắc sắc mặt đại biến. Phùng Trinh cũng ở trong đám người tìm kiếm tiêu sơn thân ảnh, tiêu sơn chỉ là một cái bình thường ngũ trưởng, tại như vậy nhiều người bên trong tìm kiếm thật sự không dễ dàng. Nàng đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Một cái cũng không dám bỏ qua, kết quả chờ đến đại quân đều vào thành lúc sau. Vẫn cứ không tìm được người. Nàng trong lòng một cái lột bột, cả người toàn thân phát lạnh. Tẩu tử, như thế nào không thấy được đại ca. Tiêu diệu diệu gấp đến đỏ mắt. phụng Trinh giờ phút này cũng rất là sốt ruột, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Nhìn trương phu nhân vẫn như cũ ở cổng lớn đứng, mặt trống mong nhìn bên ngoài, đột nhiên nghĩ tới Trương Định Nam. Trương Định Nam chính là trương phu nhân. Thân nhi tử, nhìn dáng vẻ, này một chút cũng không trở về. Hắn là Tiêu Sơn người lãnh đạo trực tiếp, Tiêu Sơn không nói được chính là cùng hắn một đạo đâu. Lúc này Phùng Trinh thả một nửa tâm. Trương Định Nam chính là Trương Tướng Quân con thứ, nếu là đã xảy ra chuyện, Trương Tướng Quân vừa mới cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Chỉ cần Trương Định Nam không xảy ra việc gì, khi Tiêu Sơn cũng có một nửa khả năng không xảy ra việc gì. Cũng không biết bọn họ như thế nào còn không có trở về. Cũng may. Thực mau, Phùng Trinh liền tự ngô ma ma bên này đã biết tin tức. Nguyên Lai Trương Định Nam mang theo kỵ binh đuổi theo giết mọi vợ, cho nên còn chưa trở về. Biết tin tức này, nghĩ lại Trương Tướng Quân mang theo Trương Thừa Tông vào thành tình cảnh, Phùng Trinh đột nhiên cảm thấy Trương Phu Nhân rất đáng thương. Trương Phu Nhân hao hết tâm lực thủ thành, Trương Định Nam ở phía trước cùng mọi vợ huyết chiến, cuối cùng sở hữu vinh dự, lại đều cho trưởng tử Trương Thừa Tông. Trương Định Nam là, ngày hôm sau sáng sớm mới đầy người mỏi mệt mang theo người trở về thành. Bất quá lúc này đã không có ngày hôm qua náo nhiệt. Phùng Trinh vẫn luôn chờ ở tướng quân phụ cửa, nhìn Trương Định Nam đã trở lại, nàng lại một lần mở to hai mắt đi tìm Tiêu Sơn, bất quá lại một lần thất vọng mà về. Nàng trong lòng lo lắng không thôi, chỉ có thể tráng lá gan sông ra ngoài. Tướng quân, có từng nhìn thấy nhà của chúng ta Tiêu Sơn. Trương Định Nam bên người thủ vệ đang muốn đuổi người, đã bị Trương Định. Nam ngăn lại. ngươi là Tiêu Sơn, hắn nhìn trước mắt nữ tử. Tựa hồ có chút lấy không chừng người này thân phận. Phùng Trinh chạy nhanh nói, ta là tiêu sơn thê tử. Là người à? Trương Định Nam bừng tỉnh đại ngộ, có đáng tiếc nói, tiêu sơn hồi thôn đi tìm các ngươi đi, này thật đúng là bỏ lỡ. Nguyên lai like hôm nay giết địch lúc sau, tiêu sơn liền không quan tâm hướng sơn hạ thôn bên kia vọt, ngay cả trương Định Nam cũng khó không được. Lúc này bỏ lỡ, người liền ở túc Châu chờ xem, hắn biết. Tin tức sau, sẽ tìm đến người. Trương Định Nam nhìn Phùng Trinh như vậy lo lắng Tiêu Sơn, trong lòng vui mừng không thôi, cũng không ổn công Tiêu Sơn phía trước như vậy hoảng loạn. Phùng Trinh lúc này lại không muốn lại chờ, rốt cuộc Tiêu Sơn không biết nàng tin tức, chỉ biết nàng ra tới sau liền vẫn luôn không trở về, cũng không biết sẽ sinh ra như thế nào hiểu lạnh tới. Người nọ trời sinh thiếu một cây gân, Phùng Trinh nhưng không yên tâm. Trương Định Nam chính vì khó, phía sau tráng án đi. Ra, nếu đêm muội phải đi về, ta hộ tống đêm muội đoạn đường đi." Trương Định Nam lúc này mới cười gật đầu, "Thiết Ngưu, vậy giao cho ngươi. Ta còn muốn trở về phục mệnh đâu." Ngay sau đó đối với Phùng Trinh gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại và tướng quân phụ. Tuy rằng chỉ là hơi chút tiếp xúc như vậy một chút, Phùng Trinh đối vị này Trương giáo uy khí độ cảm giác được giật mình. Người này cũng là đại tướng quân con vợ cả, nghe nói ngày thường rất là chiêu hiền đại sĩ, giờ phút này bị Người hái được quả đào, không ngừng không vội không táo cũng không giận, thế nhưng còn có tâm tư quan tâm nàng một cái cấp dưới ra quyến. Người này chẳng lẽ cũng thiếu căng gân? Vẫn là lòng giả thật sự ta rộng, có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn Nếu là người sau, kia cũng thật là đáng sợ. Ý niệm hơi túng lướt qua, Phùng Trinh cũng bất chấp mặt khác, ngồi trên xe ngựa lúc sau, liền ở trường thiết ngư hồ vệ hạ, cùng tiêu diệu diệu cùng nhau thẳng đến Sơn Hạ Thôn. Giờ phút này Sơn Hạ Thôn. Tiêu ra, lại giống phụng trinh tưởng như vậy, có chút lộn xộn. Tiêu sơn tâm hệ trong nhà, ở mọi giờ tan tác lúc sau, ngay cả vội hội hướng sơn hạ thôn tới. Bởi vì trong lòng nhớ, vẫn luôn không nghỉ ngơi, thiếu chút nữa đem ngựa đều trốn thoát đã chết. Thật vất vả tới rồi sơn hạ thôn, nhìn đến trong thôn cũng không có xảy ra chuyện, trong lòng tức khắc an tâm không thôi. Lại không nghĩ rằng vào nhà sau, lại tìm không thấy chính mình tiểu tức phụ. Trinh nhi cùng dịu dịu rốt cuộc đi nơi nào. Tiêu Sơn thanh mặt lại một lần hỏi Tiêu Ngô Thị đáng người. Chúng ta thật không biết à, đại ca, lúc ấy nơi nào lo lắng à? Tiêu Sơn xin khẩn trương trả lời. Lúc ấy một biết mọi dựa giết qua tới, đoàn người đều trốn vào phụ cận núi sâu, vẫn luôn đợi mấy ngày này, ai cũng không nghĩ tới hồi thôn. Nói cách khác, mấy ngày này, các ngươi không ai đi đi tìm bọn họ. Tiêu Sơn đỏ đôi mắt, mọi vợ đều đi tốt châu thành, các ngươi lại không một người đường đi thượng tìm xem. Ai làm cho bọn họ nơi nơi? Chạy, chúng ta như thế nào lo lắng bọn họ? Tính chính bọn họ xui xẻo. Tiêu Ngô Thị ta tức cực nói. Trên thực tế Phụng Trinh bọn họ vẫn luôn không trở về, xác thật cũng không có gì người quan tâm. Rốt cuộc Phụng Trinh đối với Tiêu ra tới nói, cũng không phải là cái gì vui sướng tồn tại. Nếu là không bao giờ đã trở lại, Tiêu Ngô Thị đều cảm thấy này có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Cho nên đoàn người đều đứng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau tạo thành sinh hoạt. Tiêu Sơn nhìn bọn họ này, thần sắc hoàn toàn không lo lắng, hoàn toàn không có một chút đau lòng bộ dáng, trong lòng ngẹn hỏa khí càng thêm lớn. hắn đầy mặt gân xanh bạo suất mấy ngày này, các ngươi thế nhân cũng chưa hỏi thăm quá trình gì cùng dịu dịu rời xuống, các ngươi rốt cuộc có hay không quan tâm quá khách nàng? Lại nhìn về phía Tiêu Sơn sinh, ngươi là cái nam nhân, như thế nào cũng không dám đi ra ngoài tiệm xem xem. Tiêu Sơn trong lòng phẫn nộ không thôi. Nếu là hắn ở nhà, đó là đao sơn biển máu trung. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ném xuống Trinh Nhi ở bên ngoài. Những cái đó mọi giờ mất đi thúc châu thành, nếu là ở trên đường đụng phải làm sao bây giờ? Đặc biệt là, hắn hiện tại căn bản liền không biết bọn họ tin tức. Quách Thúy Hoa nghe được tiêu sơn chất vấn, thở vì vì đứng dậy, bén nhọn nói, Đại ca, ngươi lời này cũng quá không thích hợp Nhi. Xuân sinh là ta nam nhân, hắn trách nhiệm là bảo hộ ta. Cũng không phải là đi bảo hộ người khác tức phụ. Đại tẩu xảy ra chuyện, như thế nào có thể? Quái xuân xin trên người. Tiêu sơn lúc này nghe được lời này, đầy mặt phát thanh, lại nhịn không được cong cong khóe môi. Người nói rất đúng, ai nam nhân liền bảo vệ ai tức phụ, lời này rất đúng. Về sau, ta cũng chỉ dùng cô ta chính nhi. Nói xong hung hăng nhìn mắt tiêu ra mọi người, xoay người lại chạy đi ra ngoài. Theo một trận mã minh thanh, lại biến mất ở sơn hạ thôn. Bách Thúy Hoa thấy thế, lo lắng nhìn tiêu ngô thị, nợn, vậy phải làm sao bây giờ à? Tiêu ngô thị hoàn toàn không, lo lắng, hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì, tìm không thấy người hắn vẫn là đến hồi nhà này. Nói nữa, lại không phải chúng ta làm hại, là mọi vợ. Tiêu lão Thúc ở bên cạnh rốt cuộc có chút hụt hẳn, rốt cuộc là chúng ta không đi tìm người. Bằng không sơn tự cũng sẽ không như vậy tức giận. Trên thực tế tiêu lão Thúc cũng có chút áy náy. Rốt cuộc mặt sau mấy ngày sát thật gió em sống lặng, mọi giờ nhóm cũng đã rời đi trong thôn, liền tính con dâu cùng khuê nữ đã trở lại, cũng tìm không thấy bọn họ. Sớm biết rằng nên ra tới tiểu tâm tìm xem. Bằng không sơn Tử cũng sẽ không như vậy sinh khí. Biết tử chi bằng phụ, tiêu sơn lúc này lại là là ở sinh khí, sinh tiêu ra người khí. Hắn biết mọi giờ là không xác định nguyên nhân, rất có thể sẽ xúc phạm tới phùng chinh. Nếu thật sự như thế, hắn đó là thống khổ, cũng chỉ có thể chính mình chịu, chẳng trách người khác. Chính là nhìn đến trong nhà mọi người đối với hắn tức phụ chẳng quan tâm, đối với nàng khả năng ra ngoài ý muốn lúc sau, không ai quan tâm, vì nàng khổ sở. Tiêu Sơn trong lòng cảm thấy thập phần trái tim băng giá phẫn nộ. So với lúc trước chính mình bị người trong nhà coi khinh muốn càng thêm khổ sở. Tiêu Sơn một đường dục ngựa chạy như điên, một bên lớn tiếng gào giống, chính nhi. Chinh Nhi các ngươi ở nơi nào? Chinh Nhi mã đột nhiên mệt ngã quỵ móng trước, Tiêu Sơn cả người cũng ngã xuống mà, hắn lập tức lại từ trên mặt đất bò dậy, hướng phía trước chạy. Chinh Nhi diệu diệu ta nghe được Tiêu Sơn thanh âm, phụng. Chinh đột nhiên nhấc lên xe ngựa mạnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trương Thiết Ngưu đã dừng mã, nhìn nơi xa Tiêu Sơn phát cuồng, hắn cười cười, ở phía trước đâu, một người giống to kêu to, mệt hắn còn có sức lực. Nhưng mấy ngày không nghỉ ngơi qua, tháng này một chút đều có chút kiệt sức. Phùng Trinh vừa nghe, chạy nhanh từ trên xe ngựa nhảy xuống, thấy phía trước tiểu đống đất thường, quả nhiên có người ở nơi đó nơi nơi kêu to. Nàng đột nhiên nhịn không được cong môi cười, hướng tới bên kia. Chạy tới. Tậu tử. Tiêu diệu diệu đang muốn qua đi, Trương Thiết ngưu cười nói, vẫn là làm ngươi tậu tử qua đi đi, đại ca ngươi hiện tại bồi dáng nhưng khó coi. Trinh nhi, Trinh nhi các ngươi ở nơi nào à? trinh nhi tiêu sơn hồng hốc mắt hô to liền có người đến gần cũng không biết phùng trinh nhấp miệng mỉm cười đi đến hắn sau lưng nhẹ giọng nói kêu cái gì đâu lỗ tai đều bị ngươi kêu phá nghe được thanh âm tiêu sơn cả người thân mình cứng đờ ngạnh sau đó cương xoay người lại không dám tin tưởng nhìn trước mắt hảo ngốc ngốc phùng trinh trinh nhi người ngươi không có việc gì phùng trinh chắp tay sau lưng khom lưng nhìn trước mắt ngốc ngốc lăng lăng đầu gỗ giống nhau người Nhìn không được hờn rỗi nói, như thế nào, người hy vọng ta có việc, mới không phải. Tiêu Sơn kích động đứng lên, đỡ nàng bả vai, xác nhận nàng thật sự không có việc gì sau, rốt cuộc rủi tay đem người thật mạnh ôm vào trong ngực, nức nở nói, Trinh Nhi, may mắn người không có việc gì. Người không có việc gì thì tốt rồi. Vừa mới vẫn luôn chịu đựng không lưu lại nước mắt, này một chút rốt cuộc hị cực mà khóc. Sợ tới mức Phùng Trinh đều có chút hối hận vừa mới chơi hắn. Tiêu Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, dịu dịu đâu, các ngươi không phải cùng nhau sao? Ta không có việc gì, dịu dịu tự nhiên cũng không có việc gì. Nàng rủi tay chỉ vào xe ngựa phương hướng. Tuy rằng nhìn đến Phùng Trinh hoàn hảo không tổn hao gì, đoán được các nàng là né tránh. Chính là nhìn đến, mọi người đều không có việc gì lúc sau, Tiêu Sơn rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Lại ôm Phùng Trinh vui mừng, Trinh Nhi, các ngươi đều không có việc gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Phùng Trinh còn không có đáp lại, liền cảm giác trên người trầm xuống, sau đó cả người như là bị một khối cửa thạch cấp đe ép xuống dưới, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Sơn, Tiêu Sơn ngươi làm sao vậy? Phùng Trinh vội vàng kêu to. Bất quá trên người trọng lượng quá nặng, nàng không thể động đậy, càng là bị ép tới tức ngực khó thở. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Sơn thế nhưng sẽ té xỉu. Ha ha ha ha. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến tiêu sơn liền như vậy thẳng tắp ngã xuống đi, ta lúc ấy liền dọa sợ, chạy nhanh chạy tới xem hắn, kết quả nhìn đến hắn còn đầy mặt nước mắt, nguyên lai còn khóc cái mũi đau. Ha ha! Trương thiết Ngưu biên dạng, biên lớn tiếng cười cái không ngừng. Hãm trận ganh huynh đệ khác nhóm cũng đều đi theo cười to. Tiêu sơn là ai à, kia chính là bọn họ hãm trận ganh. Song hồn chi nhất đầu. Ngày thường chỉ nhìn thấy đổ máu, nhưng chưa thấy qua rơi lệ. Này một chút thế nhưng còn khóc, lại còn có khóc té xỉu, đây chính là đại hiếm la a. Cười cái gì đâu? Trương Định Nam đột nhiên đi vào trong danh địa. Hiện tại đại quân chỉnh đốn xong lúc sau, đã lục tục bị an bài ra tốt châu thành. Hãm trận danh lại bị Trương Định Nam cấp giữ lại, an bài ở ngoài thành đất trống thượng dựng trại đóng quân. Bởi vì nhân số không nhiều lắm nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Giờ phút này thấy các huynh đệ đều đang nói cười vui vẻ. Không hề có bởi vì phía trước một hồi ác chiến mà trầm thắt, trong lòng cũng thập phần vui mừng. Chương thiết ngưu đám người đứng lên, cười nói, đang nói tiêu sơn đâu, khi tiểu tử hiện tại cũng chưa mặc thế chúng ta. Một cái đại lão ra, bởi vì hắn tức phụ nhưng khóc nhè. Chương định nam tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, cười nói, đây cũng là trí tình trí nghĩa. Hơn nữa ta nghe nói, hắn kia tức phụ cũng là cân quắc không. Nhưng tu mi, tiêu sơn lần này cưới vợ nhưng thật ra không cưới sai. Là không sai, ta có thể thấy được chứ, khi bộ dáng ác khó trách tiêu sơn cả ngày nhớ thương. Trương Thiết Ngưu nói giỡn nói. Những người khác cũng nói, ai nha, tiêu sơn cất giấu chính là không cho chúng ta xem. Đừng bảo bối giống nhau, tìm một cơ hội, ta thế nào cũng phải đi xem một chút. Làm tiêu sơn đều khóc hôn mi, này tẩu tự khẳng định không đơn giản. Về sau có rất nhiều liền sẽ. Trương Định Nam cười nói, đúng. Rồi Trương Giáo Ý, chúng ta khi nào trở về a ở Tốt Châu Thành tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc không có phương tiện. Các huynh đệ tưởng luận bàn một chút, cũng không dễ chịu nhi. Trương Định Nam nói, lại chờ hai ngày liền hảo. Lần này hãm trận doanh nguyên khí đại thương, sau khi trở về còn phải lại tuyển một nhóm người. Còn có các ngươi lập công, phải đợi đại tướng quân bên này ban thưởng. Nghĩ đến chết đi những cái đó huynh đệ, đại ra đối với ban thưởng cũng không có như vậy mong đợi. Nhưng... Thật ra hy vọng có thể hảo hảo trợ cấp những cái đó huynh đệ thân nhân. Bất quá thực mau, ban thưởng xuống dưới sau lại làm hãm trận doanh rất là không phục. Hãm trận doanh người nhân thật gia đều được tưởng thưởng, không riêng gì một ít vàng bạc ban thưởng, còn có tiêu sơn đám người lần này lập công. Tiêu sơn trực tiếp bị nhắc tới bách phu trưởng vị trí. Này đó nhưng thật ra làm đại ra thật cao hứng, chính là Trương Định Nam lại không có bất luận cái gì tưởng thưởng, cái này làm cho đại ra. Rất là tức giận. Tiêu Sơn lúc này cũng không có cái vui sướng tâm tình. Mặc dù ngồi ở hồi cha vỡ ra trên xe ngựa, cũng vẫn như cụ giàu dĩ không vui. Lần này vì cái gì đại tướng quân muốn làm như vậy, rõ ràng là trương giáo ý mang theo chúng ta sát mọi vợ, chúng ta đều sát xong rồi, thiếu tướng quân mới đến. Nhưng thiếu tướng quân thế nhưng còn phải tới rồi tướng quân kết lệ. Phùng Trinh kiểm kê chuẩn bị đưa về nhà mẹ để đi đồ vật. Phía trước Tiêu Sơn té xỉu về sau, đã bị đưa về Sơn Hạ. Thôn, ở trong nhà không nóng không lạnh đãi hai ngày lúc sau, tiêu sơn liền chủ động đưa ra đi xem cha vợ toàn gia. Phùng Trinh đã sớm nhớ thương, tự nhiên là rất là cao hứng. Bất quá vừa mới ra cửa, liền nghe được về thăng quan tin tức, tiêu ra người nhưng thật ra cao hứng đến không được, tiêu sơn cũng không lớn cao hứng, cũng không màn tiêu ra người ngăn trợ, liền lập tức lên xe ngựa cùng Phùng Trinh cùng đi sơn Nam Thôn. Nghe được tiêu sơn oán dẫn Trương Định Nam gặp bất công đãi ngộ. Nàng cười nói, ta xem các ngươi trương giáo úy đều không tức giận đâu, ngươi còn nhân thật ra trước khí thường. Trương giáo úy đó là giọng lượng, không xóa so đo này đó. Nhưng chúng ta này đó làm cấp dưới chính là không quen nhìn. Phùng Trinh giơ ra bàn tay, ngươi nhìn xem, năm căn ngón tay còn có dài ngắn đâu, đại tướng quân tự nhiên cũng là bất công. Tựa như nhà chúng ta giống nhau, ngươi ở nhà quá còn không bằng trương giáo úy đâu. Này, này có thể giống nhau sao? Tiêu Sơn kinh ngạc nói. Đương nhiên giống nhau, thiếu tướng quân là đại tướng quân chỉ định người thừa kế, hắn khẳng định sẽ không để cho người khác siêu việc thiếu tướng quân. Cho nên lúc này, các ngươi càng là xuất đầu, ngược lại càng không xong. Tiêu Sơn, người hiện tại cần phải làm là hảo hảo tiếp thu đại tướng quân phong thưởng, về sau có cơ hội, tổng có thể vì trương giáo uy xuất lực. Lúc này ngàn vạn đừng lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Bằng không, chính là hại trương giáo uy. Tiêu Sơn nghe vậy, trầm mặt không? nói. Hơn nửa ngày, mới thở vào một hơi, chinh nhi, ta quyết định, ta không ngừng muốn nhiều biết chữ, ta còn muốn đọc sách. Chờ ta đọc thư, này đó đạo lý lớn ta cũng sẽ đã hiểu, về sao có thể vì trương giáo úy làm càng nhiều sự tình. Từ Phùng Chinh trên người, tiêu sơn rốt cuộc nhận thức đến nhiều đọc sách chỗ tốt rồi. Như vậy rõ ràng sự tình, hắn phía trước nhưng vẫn không nghĩ ra, chỉ biết vì tướng quân bất bình. Chính là nghe được Phùng Chinh nhắc nhở lúc sau, hắn mới bừng tĩnh đại ngộ. Đại tướng quân cấp ban thưởng, ai dám không phục, làm người đã biết, thật đúng là cấp trương giáo ý ghê chuyện. Phùng Trinh cười nói, hảo à, thư dịp mấy ngày nay ngươi ở trong nhà nghỉ phép ta vừa lúc ngồi ngươi nhận tự, ta tướng công như vậy thông minh, sao có thể học không được. Bị chính mình tức vụ cổ vũ, tiêu sớm trong lòng tự nhiên vui sướng, trong lòng càng là dốc hết sức lực. Tới rồi sơn Nam Thôn thời điểm, sơn Nam Thôn cũng phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có phía trước gặp. Đến mọi giờ kinh hách bộ dáng, Phùng Trinh không cấm cảm khái dân vùng biên giới tự mình điều tiết năng lực. Này nếu là ở kinh thành như vậy chỗ ngồi, những cái đó quá quan an nhang nhật tử người, phóng chân mười ngày nữa tháng đều hoãn bất quá tới. Nhìn đến Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn hai vợ chồng trở về, Phùng Lý thì cao hứng đến không được, chạy nhanh đi sát gà chiêu đãi chính mình còn dễ. Nên, trong nhà luyện này chỉ lão gà mái, cũng đừng giết, ta cùng Tiêu Sơn tùy tiện ăn chút cái gì đều. Được, lần này là chủ yếu trở về xem các ngươi, lần trước mọi dở tới, ta thật đúng là lo lắng hỏng rồi. Phùng Lý Thị Nhân thật ra thập phần bình tĩnh nói, sợ cái gì lại không phải lần đầu tiên. Chúng ta hướng sau núi bên trong một vãng, đồ vật để lại cho bọn họ là được. Phùng Tố Tài lúc này cũng từ trong phòng ra tới. Hắn hiện giờ đã có thể xuống giường, chống cái quải trượng, nhưng thật ra đi rất ổn. Nhìn đến Phùng Trinh sau. Trên mặt hắn lộ ra thư thái ý cười, ngươi đừng lo lắng trúng. Ta, chúng ta này đem lão xương cốt, còn sợ cái gì à, đến nỗi thụy nhi, hắn tuổi ta tiểu, tìm một chỗ tàn hảo, cũng tìm không ra. Mặc kệ thế nào, ta nhưng không nghĩ các ngươi lại chịu cái này tội. Phụng Trinh nghĩ phía trước trương phu nhân hứa hẹn, này xin ý cũng có thể mau chóng làm đi lên, chờ kiếm lời, liền đem phụng ra người nhận được tốt trâu đi, hoặc là an bài đi xa hơn chỗ ngồi, dù sao là không cho bọn họ tại đây bị tội. Phùng Lý thì rốt cuộc là đem kia chỉ lão gà mai cấp giết. Chết, làm Tiêu Sơn cùng Phùng Trinh ăn đùi gà. Tiêu Sơn chạy nhanh đem đùi gà trộn cho cậu em vợ cầm đi gặm. Cậu em vợ Phùng Thùy ăn một chương kế miệng nhỏ ru tích tích, cao hứng hô vài tiếng tỉ phu. Phùng Trinh cũng cười đem đùi gà cho hắn, ăn từ từ, đừng ngẹn. Phùng Lý thì thấy được, khí đến không được, các ngươi hai à, liền quán hắn. Ta là Tiêu Sơn lần này vất vả. Cho hắn bổ bổ, nhưng thật ra tiện nghi đứa nhỏ này. Tiêu Sơn trong lòng ấm áp dễ chịu, nương, ta thân thể tráng đâu. Đúng vậy, hắn thân thể hảo đâu. Phùng Trinh cười như không cười nhìn hắn một cái, Tiêu Sơn lỗ tay lập tức đỏ. Hắn biết, tức phụ đây là nhớ tới hắn phía trước té xỉu chuyện này. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, cha mẹ, ta thăng quan, ta hiện tại là bách phu trưởng. Đề tài này nhưng lập tức liền đem phía trước cấp che đậy. Phùng Lý Thị cùng Phùng Tú Tài đều đầy mặt đại hỷ. Phùng Lý Thị kinh hỷ nói, thật sự, hiện tại đều thăng vì bách phu trưởng. Khuê nữ gã qua đi thời điểm, nghe nói mới, là ngũ trưởng đâu. Này thằng cũng quá nhanh. Phùng Lý Thị trong lòng cái này cao hứng à, phía trước người khác còn nói nàng khuê nữ gã không tốt, hiện tại nói ra đi nhìn một cái đi, chính mình con dễ chính là bách phu trưởng, kỹ nhân quảng trăm tới cái nhân đâu. Phùng Tú Tài nhưng thật ra thật mau chấn định xuống dưới. Làm Phùng Thụy đi đem chính mình trong phòng cất giấu nửa bình rượu lấy ra tới, hôm nay chúng ta cha vợ con dễ hai uống một chén. Phùng tố tài thân mình không tốt, luôn luôn. Rất ít uống rượu, này rượu cũng không biết ẩn giấu đã bao lâu, hiện giờ lấy ra tới uống sạch, có thể thấy được trong lòng cỡ nào cao hứng. Tiêu Sơn đối với Phùng ra người này phiên biểu hiện, trong lòng thập phần động dung. Ở nhà thời điểm, cha mẹ nhị để bọn họ biết hắn thăng quan lúc sau liền hỏi thưởng bạc cho nhiều ít, hỏi về sau tiền lương nhiều ít, lại không một người nói cho hắn chúc mừng. Ai, đây chính là rượu ngon. À? Lúc trước ta cũng là giúp đỡ nhân ra sao chép một quyển sách người. Nọ mời ta uống rượu, liền đem này dư lại cho ta mang về tới. Phùng tú tại một bên phẩm chén rượu rượu, một bên cảm khái nói. Phùng trinh liền tiêu sơn cái ly nghe nghe, cười nói, về sau ta cho các ngươi uống càng tốt rượu phùng lý thiện nghe vậy chạy nhanh nói cái gì uống rượu không uống rượu tiêu sơn tránh bạc không dễ dàng ngươi nhân đừng loạn hoa nàng liền lo lắng tiêu sơn cho rằng nhà mình khuya nữ cấp trong nhà đánh dụ đâu cũng không thể làm con dễ trong lòng hiểu lầm phùng trên biểu mui nhưng thật ra không lại nói dù sao chuyện này thực mau liền phải thành phùng tú tài tửu lượng không tốt một lọ rượu thấy đáy lúc sau tiêu sơn tắt không đủ nhét kẻ răng đâu phùng tú tài cũng đã choáng ván vào nhà đi nghỉ tạm phùng Trinh cấp phùng lý thì tắt bạc nương cho ta tra hảo hảo mua dược liệu đem thân mình dưỡng hảo còn có thụy nhi cho hắn mỗi ngày ăn cái trứng gà hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm đâu phùng lý thì nhìn bên ngoài lo lắng tiêu sơn thấy trên mặt vội la lên ngươi làm như vậy cái gì làm tiêu sơn biết ngươi trợ cấp nhà mẹ để làm sao bây giờ nương ngươi yên tâm đi về sau ta trợ cấp nhà bọn họ còn càng nhiều đâu Hiện tại trong nhà thiếu bạc, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Ngươi phải tin tưởng nhà ngươi khoe nữ, về sau sẽ có bản lĩnh tránh bạc. Ngươi à, phùng lý thì cũng không lôi kéo, trong nhà hiện tại không có gì thu vào, cũng xác thật là thế đấy. Nàng thở dài, chờ cha ngươi hảo, về sau thu chút học sinh. Thì tốt rồi, này trong thôn, cũng không có gì người nguyện ý đọc sách. Phùng chinh cười cười, sẽ khá lên. Chờ làm phụng ra người đi tốt châu trong thành, đến lúc đó không phải có học sinh. Xuất giá nữ không tốt ở trong nhà đợi, sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Phùng Trinh cùng Tiêu Sơn lúc này mới ngồi xe ngựa hướng trong nhà đuổi. Lần này tới phụng ra đi rồi một chuyến, tâm tình đều thập phần không tồi. Mới đến cửa thôn, Tiêu Sơn sinh đã ở cửa thôn chờ, thấy Tiêu Sơn hai người trở về, vội. Vàng nói, đại ca, các ngươi nhân đã trở lại, mau trở về đi thôi. Tiêu Xuân bởi vì phía trước sự tình, trong lòng còn rất là không vui, trầm khuôn mặt hỏi, sự tình gì? Tiêu Xuân xinh nhưng không thèm để ý nhà mình đại ca sắc mặt, chỉ đầy mặt hưng phấn nói, tướng quân phủ người tới, nói là cho đại tẩu tặng đồ, nhưng ra nhân đợi cả buổi, liền chờ đại tẩu trở về đâu. Đây là con dâu của ta, chính Nhi A, mò tới đây, tướng quân phủ quý nhân nhân đợi đã lâu. Tiêu Ngô Thị vẽ mặt hòa ái lại. Đây lôi kéo Phùng Trinh tay, một bộ mẹ chồng nàng dâu tình cảm thâm hậu bộ dáng Phùng Trinh khóe miệng trừ trừ, bất động thanh sắc bắt tay lấy ra tới, cũng không màn tiêu ngô thị sắc mặt, đi đến ngô ma ma trước mặt nói, không biết ma ma hôm nay lại đây, là ma ma liền đợi, là Phùng Trinh không phải. Ngô ma ma vốn dĩ vẫn luôn sụ mặt, trước mắt nhìn Phùng Trinh đã trở lại, trên mặt lộ ra ý cười, làm tiêu ngô thị đám người âm thầm kinh ngạc không thôi. Không có việc gì, vốn dĩ chính là đột. Nhìn đến thăm, ngô mã ma cười cười, xoáy người làm tùy tùng lấy ra một cái tiểu dương. Cái dương bị ngô mã ma tùy tay mở ra, bên trong trắng bóng, rõ ràng là mấy chục thỏi bạc tử, nhìn nhưng không ngừng mấy trăm lượng ta hôm nay lại đây, là phong phụ nhân chi mệnh, tới cấp người đưa chút tưởng thưởng. Phụ nhân làm ta tự mình đưa đến người trong tay, hiện giờ sự tình đã xong xuôi, ta này liền trở về phục mệnh. Phụ nhân còn nói, sau đó người nếu là rỗi giảnh, liền đi tốt châu thành xem nàng. Phùng Trinh mặc lộ vẻ cảm kích, đa tạ phu nhân hộ ai, cũng đa tạ ma ma đi này một chuyến. Nàng đi qua đi, từ trong giường lấy ra một thỏi bạc tới, phóng tới ngô ma ma trong tay, hôm nay là ma ma đợi lâu, điểm này bạc cấp ma ma uống điểm trà, xem như Phùng Trinh nhận lỗi. Người đây chính là quá khách khí. Ngô ma ma khóe mắt lộ ra ý cười. Nàng là trương phu nhân thì tỷ, không quan tâm là ở vũ thương La Ra, vẫn là tướng quận phủ, nhưng cho tới bây giờ không kém quá bạc. Phùng Trinh cấp, điểm này bạc tự nhiên không bỏ ở trong mắt, bất quá khó được chính là Phùng Trinh này phân tâm ý. Phải biết rằng, tiêu ra nhân ra như vậy, này một thỏi bạc, chính là mấy năm thu vào. Nhìn Phùng Trinh cấp đôi mắt đều không nháy mắt một chút, là cái không tồi. Nàng mắt lé vừa thấy, chỉ thấy tiêu ngô thì mấy người đã ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, ngăn không được thịt đau. Trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu không phải nhà bọn họ có Phùng Trinh như vậy tức phụ, này chỗ ngồi nạn nhân tới đều. Không tới. Này Phùng Trinh nhưng thật ra cái xui xẻo, như thế nào tới như vậy nhưng ra. Sau khi trở về vẫn là đến cùng phu nhân nói nói. Rốt cuộc Phùng Trinh lần này nhưng xem như các phu nhân lập hạ công lớn, như vậy công lão nếu là nói ra đi, kia chính là có thể trở thành truyền kỳ. Phùng Trinh lạm bộ không phát hiện tiêu ngô thì mấy người sát mặt, tự mình tặng ngô mã ma ra cửa lên xe ngựa, chờ xe ngựa đi xa, nàng mới xoay người về phòng. Đều buông. Mới đi cửa, liền nghe tiêu sơn hét lớn. Một tiếng, Nguyên Lai like vừa mới phùng trinh mới tặng ngô ma ma ra cửa, tiêu ngô thì bên này liền tới xem trang bạc cái dương, chuẩn bị đem này cái dương cấp dọn đi, bị tiêu sơn cấp phát hiện, tiện lợi trang quát bảo ngưng lại trộ. Tiêu ngô thì bị tiêu sơn như vậy một quát lần, theo bản năng bôn lỏng tay. Nhưng phản ứng lại đây lúc sau, liền lập tức tức giận, như thế nào, đây là chúng ta tiêu ra đồ vật, ta còn không thể đụng vào. Đó là tướng quân phu nhân cấp trên nhi, nặng là ta tiêu ra. Tức phụ, tiêu ngô thị hư một tiếng, còn muốn động thủ đi lấy cái dương. Ai dám lấy, ngày mai ta liền đi tìm tướng quân phu nhân nói đi. Hỏi một chút nặng, này rốt cuộc là cho ta Phùng Trinh, vẫn là cấp tiêu ra. Phùng Trinh lập tức đi vào môn, cũng không thèm nhìn tới tiêu ngô thị cùng quách thúy hoa bọn họ, trực tiếp đem trang bạc cái dương cấp đóng lại. Tướng công đem bạc lấy về phòng đi. Tiêu Sơn trầm khuôn mặt đi tới, đem cái dương bế lên tới. Này đó là tướng quân phu nhân cấp chinh. Nhi, ai cũng không thể lấy. Hiện tại Tiêu Sơn là một chút cũng không nghĩ giữ gìn người trong nhà. Trước kia chính mình đã chịu không công bằng đại ngộ còn chưa tính, bản thân mình không tốt, không biện pháp. Nhưng hiện tại chính nhi không nợ trong nhà, ai cũng không thể khi dễ nặng. Đối với điểm này, Tiêu Sơn một bước cũng không nhường. Tiêu Ngô Thị thấy cái dương bị ôm đi tức khắc ngồi dưới đất khóc lận ta cũng không sống ta không sống nại nhi tự tức phụ đều là lòng lăng dạ sói đồ vật ta tồn tại còn có ích lợi gì a không sống một đám tiểu xuất sinh à phùng trinh nghe vậy cũng không quay đầu lại liền cùng tiêu sơn cùng nhau vào nhà đi tiêu ngô thị trên mặt đất khóc nửa ngày chỉ có quách thúy hoa cùng tiêu xuân sinh để ý tới nàng tức khắc khí đến không được thấy tiêu lão thúc ngồi ở bên cạnh không nói lời nào nàng cả giận người cái này chết lão nhân Như thế nào đều mặc kệ quảng A, như vậy nhiều bạc, đã bị cái kỹ tiểu tiện nhân lấy mất, tiêu lão thúc bất đắc dĩ. Nói, Sơn Tử hiện tại tốt xấu cũng là cái vách phu trưởng, về sau không chuẩn còn có thể lại tiến thêm một bước, người sao liền thế nào cũng phải cùng hắn nháo. Còn có con dâu, đều cùng tướng quân phu nhân có quan hệ, người cùng nạn lão, có thể có chỗ tốt gì. Hắn rốt cuộc là kết từ quân nhân gia tới người, thấy nhiều nghe được nhiều, cũng không phải thật sự hộ đồ. Này một chút tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, cho nên đối chính mình tức phụ sự tình, hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, Chính mình biết rõ, là sai, lại cũng ngăn cản không được. Cha, lời này cũng không thể nói như vậy, này bạc nếu như bị đại tẩu bọn họ độc chiếm, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa đâu. Quách Thúy Hoa ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói. Tiêu Xuân xin tuy rằng không nói chuyện, lại cũng là ý tế này. Trước kia đại ca có thua vào, đều là lấy về tới trong nhà cùng nhau dùng lão tam ở bên ngoài làm trướng phòng tiên sinh đến chỗ tốt tự nhiên là so với chính mình hảo thả phía chính mình xin chính là đứa con trai về sau chính là tiêu ra căn này chỗ tốt còn không phải đều cấp nhà mình cho nên tuyết phụ tranh thời điểm hắn là hoàn toàn đồng ý bất qua lời này hắn một cái đại lão ra không hảo trộn lẫn hợp thôi tiêu lão thúc thấy tuyết phụ cùng nhi tử còn có con râu đều nói như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi chính mình đi tìm sơn tử muốn đi Ta là không bổn sự này, nói xong liền một que một que hướng trong phòng đi. Dù sao hôm nay chuyện này hắn là không chuẩn bị trộn lẫn hợp, trải qua quá. Chiến trường sinh tử người, cái gì đều xem phai nhạc, có thể sống sót là được. Quách Thúy Hoa thấy chính mình công công cũng mặc kệ việc này, chạy nhanh tìm tiêu ngô thị, nương, người xem này nhưng làm sao, này bạc chẳng lẽ liền như vậy tính. Khi chính là một tuyệt bút bạc á, có này đó bạc, nhà chúng ta đều có thể làm địa chủ. Khi nhưng không sai việc lắm là ngạn lượng bạc. Nhiều như vậy bạc, có thể mua bao lớn tòa nhà à? Chỉ là ngẫm lại, quách thúy hoa trong lòng liền kích động đến không? Được. Tiêu ngô thì hư lạnh một tiếng, hôm nay chậm, ngày mai buổi sáng liền tìm bọn họ nói. Việc này không để yên, này bạc cần thiết đến giao ra đây. Trong phòng, Phùng Trinh chính cười hì hì ngồi ở trên giường kiếm tiền. Đây chính là nàng xuyên qua lúc sau lớn nhất một bốc tiền của phí nghĩa. Phải nói, này nếu là đổi thành nhân dân tệ, nàng cũng thành đại phú ông. Tiêu Sơn ở bên cạnh xem nàng lăn quá lộn lại số bạc, cũng đi theo cười ngây ngô lên, còn không có số đủ. Không, ta hôm nay. Đến ôm ngủ. Phùng Trinh ngẩng đầu nghịch ngợm nói một câu, một phen đem bạc ôm ở trong tay. Trong giường tổng cộng 50 thỏi bạc tử, mỗi thỏi bạc tử có 20 lượng, thêm lên chính là 1.000 lượng. Phùng Trinh phía trước còn vì tiền tài, muốn trước làm điểm tiểu sinh ý. Lại không nghĩ rằng lập tức có thể có nhiều như vậy tiền. Hiện tại tiểu sinh ý đã không đủ để làm nàng động tâm, nhưng thật ra không bằng lợi dụng này số tiền, còn có trưởng phu nhân bên kia hứa hẹn là một bốt đại sinh ý. Nàng âm thầm cao hứng, tiêu sơn lại không vui, một phen nhào vào trên giường ôm nàng, này không thể được, buổi tối đến ôm ta ngủ. Phùng Trinh mặt đỏ liếc xéo liếc mắt một cái, chưa thấy qua người này không biết xấu hổ. Nói ta không biết xấu hổ cũng đúng. Ta chính là muốn ôm ngươi ngủ. Phía trước thật là làm ta sợ muốn chết, nếu không phải vì trương giáo ý vân phó sự tình, ta đã sớm đi cùng mọi vợ liều mạng. Tiêu Sơn hiện tại nhớ tới, còn thập phần nghĩ mà sợ. Lúc ấy hắn thật đúng là, chuẩn bị đi cùng mọi vợ đồng quy vô tận. Cũng may thiết ngư lúc ấy đem hắn cập khuyên lại, bằng không nào có hôm nay à. Phùng Trinh nghe xong, trong lòng động dung, ta sao có thể xảy ra chuyện, ta còn giúp sát mọi vợ đâu. Nói lên việc này, nàng còn có chút nho nhỏ đắc y, tiêu sơn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là như thế nào giúp đỡ trương phu nhân bày mưu tính kế. chính nhi, ta thế nhưng không biết ngươi cũng hiểu bình pháp. Phía trước nghe, được chính mình tức phụ nói lên việc này, hắn còn có chút không tin tưởng, chính mình tức phụ như vậy nhu nhật, nơi nào hiểu này đó trên chiến trường sự tình. Chính là nhìn trương phu nhân hôm nay này từ thế. Chính mình tức vụ thật đúng là xuất lực. Phùng Trinh thấy hắn tò mò, liền đem ngày đó sự tình từ đầu chí cuối nói một hồi. Sau khi nói xong còn bảo đảm nói, ta nhưng không có thêm mắm thêm muối, ngày đó thật đúng là hung hiểm, thiếu chút nữa mọi giờ liền đánh vào được. Sau lại cũng thiếu. Chút nữa, thiếu tướng quân liền chịu đựng không nổi. Tiêu Sơn nghe xong, trong mắt chàng đầy lửa nóng, vừa mừng vừa sợ, chính nhi, người, người như thế nào sẽ nghĩ ra tốt như vậy biện pháp? Phải biết rằng, này chiến trường đánh giặc, bày mưu tính kế kia đều là các tướng quân bản lĩnh. Bọn họ này đó binh sĩ nhân đều là chỉ nơi nào đánh nơi nào. Lần này đánh lén lương thảo sự tình, cũng chỉ bất quá là cái trường hợp đặc biệt thôi. Hiện tại chính hắn đều như là nằm mơ giống nhau, nhưng cùng. Chính mình tức phụ so sánh với, tựa hồi chính mình điểm này sự tình cũng không đáng nhắc tới. Này trong nháy mắt, tiêu sơn cảm thấy chính mình tức phụ cùng trước kia không giống nhau. Nói là phản phất giống như thiên nhân cũng không quá, Phụng Trinh trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt lại rất đạm nhiên, vẫy vẫy tay nói, này không có gì, đều là thưa thượng viết thôi. Hơn nữa ta cũng không thượng quá chiến trường, cũng chỉ bất quá là lý luận xôn thôi, uy lực không lực. Nhưng thật ra, tướng công ngươi kinh nghiệm xa trường, nếu là về sau có cơ hội dùng tới mấy chiêu, kia mới có lực sát thương đâu. Tướng công người hiện tại chính là bác phu trưởng, về sau cũng muốn học bình pháp trận trượng trên thực tế nàng cũng không chuẩn bị như vậy khoe khoang. bất quá nghĩ lại tưởng tượng chính mình như vậy làm sao không phải đối tiêu sơn kết phát. chính mình một cái tiểu nữ tử học binh pháp lúc sau đều có thể đủ đối mọi dở có như vậy đại ảnh hưởng tiêu sơn có thể hay không cảm. thấy nếu là chính hắn học sẽ sinh ra lớn hơn nợ ảnh hưởng đâu. lúc này tiêu sơn xác thật cũng ở nghiêm túc tự hỏi. phía trước ở hắn xem ra nhận tự luyện không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại nhìn đến chính mình tức phụ học binh pháp lúc sau, đều có thể xoay chuyển chiến cuộc. Có thể thấy được này binh pháp xác thật có đại tác dụng. Làm binh lính, ai không muốn làm tướng quân. Đặc biệt là một cái cưới tức phụ, hơn nữa vẫn là cái bất phàn tức phụ, tiêu sơn cảm thấy chính mình cần thiết muốn nổ. Lực tiến tới, mới có thể xứng thượng chính mình tức phụ. Chính nhi, ta quyết định, ta muốn nhận tự. Trương giáo ý nói làm ta qua năm lúc sau lại phản hồi quân doanh ta liền cư dịp mấy ngày này hảo hảo biết chữ về sau biết chữ liền có thể xem binh thư phùng trinh nghe vậy đứng dậy vác lại đây ôm hắn hôn một cái vì khen thưởng ngươi về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi nói chuyện xưa bình pháp tôn tử ba mươi sáu kế nàng lúc trước chính là đem thư đều cấp đọc lạng không nói một chữ không lậu nhớ kỹ trong đó một ít kinh điển chiến dịch chuyện xưa nàng nhân đều nhớ kỹ đâu về sau coi như làm chuyện xưa cấp tiêu sơn giản Tìm ri mặt hóa, này đó bình pháp còn không phải điều cho hắn ghi tạc trong óc Nàng cũng không tin này đại mộc đầu sẽ không niệm thư, còn không thích nghe chuyện xưa. Phùng Trinh càng nghĩ càng hưng phấn, căn bản liền không cảm giác được có người ở thoát quần áo của mình. Chờ quần áo thoát sạch sẽ, cảm giác được trên người mát mẻ thời điểm mới phát hiện chính. Mình chống chân bị người ôm vào trong mực. Tiêu sơn đầy mặt đỏ bừng dáng ở trên người nàng, dáng nàng lỗ tay hôn môi. Phùng Trinh lại thẹn lại giận, nói rất đúng tốt, như thế nào lại nghĩ việc này? Nàng chân cẳng đặng đặng, đã bị người nào đó cấp đè nặng không thể động đậy. Bạc, trên giường bạc còn không có thô đâu. Phùng Trinh hàm hàm hồ hồ hô một câu. Tiêu Sơn dùng chân đem bạc đá đến một bên, biên kêu nàng miệng, biên thở hồng học nói, người không phải nói muốn ôm bạc ngủ sao, không? Thô, thực mau, một đống bạc bị đá nơi nơi đều là, dơi trên mặt đất bang bang rung động.